trương 151, vô cực hải minh khương trường sinh thiên tư trật trật đại cảnh chẳng lẽ có thể trực tiếp nhất thống thiên hạ bạch kỳ đi theo cảm khái nói bây giờ đại cảnh quả nhiên là như mặt trời ban trưa mặc dù nó đợi ở trên núi chỉ nhìn kinh thành tình huống liền có thể biết được kiếm thân lắc đầu nói đại cảnh quốc lực còn chưa đủ để chống đỡ bọn hắn thống nhất thiên hạ nhiều nhất bức bách chung quanh các chiều cúi đầu bây giờ đại cảnh muốn làm chính là vững bước làm bản thân lớn mạnh mà không phải mù quáng hàng phục còn nữa nói đạo tổ chẳng qua là tọa chấn đại cảnh cũng sẽ không phân thân t h u ậ t thay đại cảnh đánh thiên hạ đang luyện công khương trường sinh thầm nghĩ ta thật đúng là biết phân thân t h u ậ t đương nhiên coi như sẽ hắn cũng sẽ không đi chân chạy mong muốn thống nhất như thế lớn thiên hạ l i ề n cần khương r a nhiều đời truyền thừa không ngừng mở rộng huyết mạch cho đến phân đất phong hầu thiên hạ thống nhất long mạch đại lục về sau muốn nhường người khắp thiên hạ vượt qua cuộc sống thoải mái lại phải tiếp tục đối hải ngoại chinh chiến dù sao cũng phải có người làm đại cảnh xây dựng thịnh thế chỉ là phát triển tự thân là không đủ dù sao cũng phải có người làm việc luôn có người sẽ thanh nhàn một khi đã i ngộ không bình đẳng tổng có bất mãn người huống hồ đại cảnh không hướng bên ngoài khuếch trương không sớm thì muộn có h ả i ngoại vương triều đánh tới đây là vạn cổ không đổi định luật đại hoang vương triều yên vui trăm năm cuối cùng vẫn rơi vào bị thôn tính xuống tràng đại cảnh như là đã chuẩn bị đi đến một đầu chinh phục đường vậy thì phải làm gì chắc đó trước mắt cần đủ nhiều binh lực đi chấn thủ càng lớn địa bàn cần đủ nhiều lương thực làm hậu thế chinh chiến làm chuẩn bị thậm chí cần đủ mạnh võ đạo đi ứng đối sau này khả năng xuất hiện cường địch mà không phải đơn thuần dựa vào khương trường sinh một người này hết thầy đều phải cần thời gian đi tích lũy đối khương trường sinh mà nói mong muốn bách tính thờ phụng chính mình cũng không chỉ là dùng vũ lực hạ gục bọn hắn đơn giản như vậy nếu không thể cho bọn hắn mang đến hy vọng cùng chỗ tốt cường đại tới đâu vũ lực cũng chỉ là trong mắt thế nhân ma đầu thôi trước mắt hương hòa giá trị đã đủ tạm thời không cần đến vội vã như vậy đem tinh lực thả về việc tu hành trọng yếu hơn thống nhất long mạch đại lục chẳng qua là hắn trên con đường tu hành trợ lực thôi cũng không phải là theo đuổi của hắn truy cầu tiên đạo phần cuối mới là hắn mục tiêu chân chính bạch kỳ kiếm thần tán gẫu hoàng thiên hắc thiên khó được không có đánh não ghé vào khương trường sinh hai bên yên lặng hấp thu linh khí dựa vào bản năng thối luyện thể phách dẫn đến yêu lực cùng võ phong náo động khác biệt Long khởi sơn an tĩnh an lành thuận thiên 5 ă m năm bị ngươi đánh dấu tứ hải hiền thánh đầu thai thành công giáng sinh tại thiên hải chi địa một đạo n h á c nhở xuất hiện tại khương trường sinh trước mắt khiến cho hắn mở to mắt biểu lộ cổ quái cái tên này tại sao lại đầu thai hắn đánh dấu những người khác nhưng không có như thế tấp nập khoảng cách lần trước đầu thai tứ hải hiền thánh mới sống 9 năm quá thảm rồi mà lại tên này còn một mực tại thiên hải giáng sinh này tính là gì âm hồn bất tán sao? Khương Trường Sinh do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn vì Tứ Hải Hiền Thánh Chúc Phúc một vạn hương hỏa giá trị tốt xấu quen biết một trận, hy vọng này một vạn hương hỏa giá trị có thể giúp người thoát ly khổ hải. Khương Trường Sinh trong lòng nghĩ như vậy đến Tứ Hải Hiền Thánh lại một lần đầu thai nhường Khương Trường Sinh đối nhân sinh có mới cảm khái người đều có mệnh tạo hóa c h ê u n g ư ơ i Hắn nghĩ tới trước đó đầu thai v o n g Trần, bây giờ cũng đã 7 tuổi, hắn lập tức cảm thụ v o n g Trần l u â n hồi ấn ký cái tên này giáng sinh tại đại tề. cũng không biết kiếp này trôi qua như thế nào. rất nhanh hắn bắt được vong trần luân hồi ấn ký, sau đó thi triển thiên địa vô cực nhãn nhìn lại. một lát sau trong mắt của hắn kim quang tan biến, thần sắc của hắn hơi lộ ra phức tạp. vong trần tên này vậy mà đầu thai thành đại tề hoàng tử, xem ra hương hỏa giá trị tạo nên tác dụng. hắn cười cười cũng không có suy nghĩ nhiều. ở kiếp trước vong trần là giả hoàng tử, ở kiếp này thành chân hoàng tử cũng tính toán hoàn thành t i ế c núi. đến mức v o n g trần có hay không sẽ không trở thành đại cảnh kẻ đ ị c h hắn ngược lại không làm sao lo lắng đại cảnh cùng đại t ể cách xa nhau xa nhất tại tấn công đại t ể trước đại cảnh mục tiêu tất nhiên là đông hải vương triều thiên hàn vương triều trước thống nhất đại lục phía nam hơn phân nửa sông đầu bình núi tái chiến đại tề khi đó đoán chừng v o n g trần cũng đã đầu thai nếu là hắn tranh đoạt hoàng vị thất bại khương trường sinh lại đem hắn tiếp trở về cũng giống như nhau khương trường sinh tới hào hứng lại đi nhìn trộm chuyển thế sau lý công công. Lý Công Công không có bị hắn chúc phúc, nhưng ở kiếp này trôi qua tiêu xái. Hắn thấy Lý Công Công lúc phát hiện tên này vậy mà ôm hai tên mỹ mạo nữ tử đang uống rượu, thật sự là tiêu xái. Một bên luyện công, một bên nhìn trộm chuyển thế sau cố nhân, cũng là có một phen đặc biệt khôi hài. Thuận Thiên 6 năm trong ngự thư phòng, Thuận Thiên hoàng đế đang xem Trương Anh đưa tặng Hải Dương kỳ chí lục. Một tên bạch y vệ bước nhanh tiến đến, đưa lên một phong mật tín. Hắn buông xuống Hải Dương kỳ chí lục, bắt đầu xem xét mật tín. rất nhanh, lông mày của hắn nhăn lại, trầm giọng hỏi, thương vong như thế nào? vì sao trong thư không có viết? bạch y, y vệ hồi đáp, tạm thời vô pháp biết được, này tin gửi đến vội vàng. thuận thiên hoàng đế hử lạnh nói, truyền tống ly đến đây thấy c h ẫ m vâng, bạch y vệ cấp tốc rời đi. thuận thiên hoàng đế tay phải nắm mật tín, tay trái gõ lên mặt bàn, ánh mắt lấp lánh. sau nửa canh giờ, tống ly bước nhanh tiến đến, hắn vội vàng quỳ lại thuận thiên hoàng đế. rất rõ ràng được vời thấy thời điểm hắn có việc đang bận, thuận thiên hoàng đế đem mật tín ném cho hắn, nói người phân tích một chút là gì thế lực cách làm. tống ly quét mật tín sau mặt của hắn ba phát nhưng đại biến, chẳng lẽ là vô cực hải minh? không nên a vô cực hải minh như thế nào đi vào long mạch đại lục phụ cận? tống ly tự lầm bẩm lời nói cổ quái, thuận thiên hoàng đế hít mắt hỏi vô cực hải minh rất mạnh à? cùng chậm nói một chút. tống ly hít sâu một hơi nói bệ hạ. Vô cực Hải Minh chính là sôi nổi tại trên biển mạnh mẽ võ đạo thế lực. Rất nhiều thương hội đều phải ngưỡng vọng. Long mạch đại lục đi về phía nam là Thiên Hải, hướng đông thì là Vô cực Hải Minh sôi nổi khu vực. Vô cực Hải Minh phân bố bao la, không có người rõ ràng. bọn hắn đến cùng có nhiều ít võ giả nắm giữ nhiều ít phụ thuộc thế lực. Vô cực Hải Minh võ giả mỗi lần làm việc đều sẽ lưu lại vô cực ấn. Trong thư miêu tả hai cái kỳ chữ chính là vô cực nhị chữ. Đây là bên trên văn tự cổ đại, rất ít người nhận biết. Thuận Thiên Hoàng Đế hỏi. Vô cực Hải Minh cùng Thiên Nam Hải Tông l ạ c tông so sánh như thế nào? Tất nhiên là càng thêm cường đại. Vô cực Hải Minh chính là trên biển bá chủ, thâm bất khả chắc. Ta cũng là nghe Thiên Nam Hải Tông tông chủ đề cập qua, tông chủ từng bái phòng qua vô cực Hải Minh một vị tiền bối, khiến cho nàng đối vô cực Hải Minh lòng sinh hướng tới. Vô cực Hải Minh chẳng lẽ muốn đối địch với đại cảnh? Không rõ ràng, nhưng theo trong thư đến xem, đối phương mặc dù tập kích đội tàu, nhưng cũng không có đuổi tận giết tuyệt, khả năng chỉ là vừa tốt gặp được. cũng không phải là nhằm vào đại cảnh thuận thiên hoàng đế nhớ mày lâm vào trầm tư bên trong đại cảnh vừa ổn định hắn cũng không muốn gây chuyện nhưng nếu là đối phương hướng về phía đại cảnh tới hắn không thể không làm hảo giao chiến chuẩn bị tống ly bỗng nhiên nói thuộc hạ nghĩ tới gần đây vô cực hải binh đang tìm tụ yêu châu tụ yêu châu chính là bên trên cổ yêu hoàng chỗ ngưng luyện có thể h i ệ u triệu thiên hạ yêu vật vì chính mình mà chiến trong hải dương yêu thú thường thường so trên lục địa mạnh hơn cho nên tụ yêu châu có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Mấy chục năm trước, đã được tụ yêu châu thiên nghiệp tự bị diệt, tụ yêu châu mất đi hạ lạc, khả năng vô cực hải minh tìm khắp cả địa phương khác, nhưng chưa có tới long mạch đại lục. Thuận thiên hoàng đế hỏi: nếu vô cực hải minh tại phía đông, vì sao không đi đông hải vương triều, lại muốn xuôi nam tới đại cảnh? Tống ly trần chờ nói: thuộc hạ cũng không rõ ràng, nhưng cũng dùng khẳng định là hai cái này kỳ tự liền là vô cực ấn. Thuận thiên hoàng đế yên lặng, tới vội vã. hoặc tính toán vô cực hải minh mong muốn trước thử dò xét đạo tổ thái độ đạo tổ gần đây tại hải ngoại thanh danh cực lớn nhất là tại thiên hải đánh giết xích nghiệt lão tổ về sau thiên hải võ già đều cho rằng đạo tổ s o thiên hải đệ nhất nhân diệt tầm địch còn cường đại hơn mạnh mẽ như thế đạo tổ tòa chấn đại cảnh thiên nghiệp tự vốn tại thiên hải mang theo châu rời đi người có khả năng nhất chạy trốn tới đại cảnh mượn nhờ đại cảnh uy phong bảo hộ chính mình thuận thiên hoàng đế đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt biến hóa Tống Ly cũng nghĩ đến một người, nhưng hắn không dám nói ra khỏi miệng. Thuận Thiên Hoàng Đế ý vị thâm trường nói, việc này nát tại trong bụng. Thuộc hạ tất nhiên là hiểu rõ, bệ hạ yên tâm. Ngươi cảm thấy vô cực Hải Minh bên trong có không người có thể địch đạo tổ. Thuộc hạ không rõ ràng, nhưng vô cực Hải Minh cùng đạo tổ khác biệt. Bọn hắn chính là trên biển bá chủ võ giả nhiều vô số kể, đại cảnh chỉ có đạo tổ một người. Thuộc hạ kiến nghị bệ hạ giả vờ không biết việc này, chớ có truy cứu, tạm thời tránh mũi nhọn. ừm đi xuống đi vâng đi ra ngự thư phòng về sau hắn xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh hắn còn tại vui sướng đâu đột nhiên bị hoàng đế gọi tới nhưng hắn hiện tại đã không có hào hứng vô cực hải minh vậy mà đến rồi mặc dù vô cực hải minh còn chưa hướng đại cảnh tuyên chiến thái độ không rõ nhưng sinh tại hải dương hắn biết rõ chi thế lực này mạnh mẽ hắn chỉ biết một điểm giống thiên nam hải tông lạc tông đại tông môn như vậy đều không dám chiêu chọc vô cực hải minh trong mộng cảnh Mộ Linh Lạc đang cùng Khương Trường Sinh luận bàn, nàng thi triển c ầ u đấu chuyển công, chân khí tăng vọt, thể phách cũng càng thêm cường đại. Dương lấy một bộ kiếm pháp tinh diệu hóa thành mấy chục đạo thân cùng nhau huy kiếm vây công Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh thong dong đối mặt, âm thầm cảm khái: nhà đầu này vẫn là thần nhân, nhưng thực lực đã sắp tiếp cận kim thân cảnh. Bất quá chỉ là chân khí mà nói, kim thân cảnh đặc thù nhất một điểm chính là kim thân. Kim thân là thần nhân khó mà phá phòng. Mộ Linh Lạc kiếm pháp mơ hồ lộ ra kiếm ý. này loại kiếm ý khương trường sinh trước mắt liền theo trên thân hai người cảm giác qua một là đại hoang vương triều kim thân cảnh viện trợ hai là kiếm thần x e m ra mộ linh lạc vẫn là kiếm đạo thiên tài một phiên giao chiến về sau mộ linh lạc thờ hồn hển dừng tay rõ ràng là mộng cảnh nàng nhưng dù sao cho mình tâm lý ám chỉ nhưng chiến đấu càng thêm chân thực hai người đi đến bên hồ ngồi xuống thưởng thức tráng lệ phong cảnh mộ linh lạc nói. gần nhất ta nghe nói thánh phủ bên trong có một tên thiên k i ê u sắp chứng được động thiên cảnh người kia mới 150 t u ổ i dùng ta sư phụ tới nói hắn đã là ngàn năm kỳ tài khó gặp trường sinh ca ca động thiên cảnh thật khó như vậy đột phá sao ngươi dùng bao lâu thời gian khương trường sinh cảm khái nói 150 t u ổ i liền chứng được động thiên cảnh xác thực khó lường ta biết một vị kiếm thần tung hoành một phương đại lục 200 t u ổ i chi linh cũng mới càn khôn cảnh thôi bây giờ 400 tuổi vẫn chưa bước vào động thiên cảnh không thể không nói thánh phủ thiên tài thật nhiều một cái so một cái yêu nghiệt mộ linh lạc bĩu môi hỏi vậy còn ngươi ngươi nhiều ít tuổi chứng được động thiên cảnh chương 152, kiếm đạo thiên tư bước vào thánh võ đối mặt mộ linh lạc truy vấn khương trường sinh suy tư nói ta quên hắn xác thử không rõ ràng bởi vì hắn tu luyện là tiên đạo tầng thứ sáu có thể so với càn khôn cảnh tầng thứ bảy có thể so với tam động thiên cảnh bộ pháp quá lớn hắn căn bản tính không rõ ràng Mộ Linh lạc không buông thà nói, cái kia dù sao cũng phải có cái đại khái thời gian à? Mặc dù ở chung lâu như vậy, Khương Trường Sinh trong lòng nàng vẫn hết sức thần bí, nàng đối Khương Trường Sinh mọi chuyện đều hiếu kỳ. Khương Trường Sinh suy tư nói, đại khái trăm tuổi đi. Trên thực tế hắn 69 lúc liền có thể so với tam động thiên chi cảnh, nhưng mặt đối với bất kỳ người nào hắn đều đến tàng một tay. Cho dù là Mộ Linh lạc, một phần vạn nha đầu này không cẩn thận nói lỡ miệng đây. Mộ Linh lạc trừng lớn đôi mắt đẹp, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trường Sinh c a k a ngươi cũng quá lợi hại đi. So Thánh Phủ trước mắt đệ nhất thiên tài r ò n g rã trước thời gian 50 năm. Đừng nói ra, điệu thấp. ừm Ân, ta coi như nói ra cũng không ai tin. Vậy cũng đừng nói. Thật sao? Khương Trường Sinh nói sang chuyện khác, để cho nàng nói tiếp nói Thánh Phủ bên trong những thiên tài kia, còn có thần cổ đại lục nhân vật truyền kỳ. Mộ Linh Lạc mặc dù thường xuyên bế quan, nhưng đối với Thánh Phủ bên trong sự tình cũng có chú ý. Nàng còn nâng lên Lâm Hạo Thiên. Tiểu tử này trước đó không lâu lại náo ra một kiện đại sự. Nghe nói hắn tập được thánh phủ một bộ 500 năm không người tập được, tùy tùng đến một vị thái thượng trưởng lão tiếp kiến. Lâm Hạo Thiên mặc dù lỗ mãng nhưng thiên tư sắc t h ự c khó lường. Chẳng qua là theo khương trường sinh, Lâm Hạo Thiên gần nhất như thế thuận tiếp xuống chắc chắn đứng trước đại k i ế p Hắn loại tính cách này là rất khó thời gian dài an phận. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, bình thản tu hành cuộc sống ngày ngày trôi qua. Một tháng sau, hoàng cung trong ngự thư phòng. đến từ Huyền Không Đảo Trương Thừa Cương cung kính đứng tại trước bàn đối mặt Thuận Thiên Hoàng Đế tư thái bày rất thấp Thuận Thiên Hoàng Đế âm thầm thoải mái lần trước Huyền Không Đảo phái người đến v i n h vang đắc ý bây giờ thiếu đảo chủ tự mình đến đây chỉ cầu giao hảo xưa nay so sánh hắn há có thể không vui sướng? Bất quá Thuận Thiên Hoàng Đế không có tung bay hắn biết được tất cả những thứ này cải biến nguồn gốc từ tại đạo tổ mạnh mẽ cũng không phải là đại cảnh mạnh mẽ Thuận Thiên Hoàng Đế ra vẻ khó xử nói. đạo tổ chính là thái tông hoàng đế sư phụ, c h ẫ m có thể không có tư cách đi quấy giày hắn. Nói ra không sợ huyền không đảo chê cười, c h ấ m bình thường cũng rất khó nhìn thấy đạo tổ, đều là đạo tổ chủ động triệu kiến liền. Vì c h ẫ m ra mưu tính. trương thừa cương nghe xong trong nháy mắt nghe hiểu rất nhiều ý tứ, hắn vội vàng cười làm lành nói đã như vậy, vậy tại hạ tự nhiên không thể cưỡng cầu, bất quá huyền không đảo nguyện cùng đại cảnh giao hảo, không biết bệ hạ cần gì, ta nhìn một chút có thể hay không giúp được một tay. ta không xa mấy chục vạn dặm tới, dù sao cũng phải làm chút chuyện. Thuận Thiên Hoàng Đế cười nói, chấm còn xác thực có việc, chấm cần đại lượng tinh tế, kiên cố, tốc độ nhanh đội thuyền, không biết Huyền Không Đảo có không? đương nhiên là có, chờ ta trở về, phái người đưa tới 100 chiếc thuyền biển, đủ sao? đủ, thay chấm đa tài trương đảo chủ hảo ý, đại cảnh cùng Huyền Không Đảo chính là hữu hảo quan hệ. Ha ha ha, bề hạ khách khí, trừ cái đó ra, bề hạ nhưng còn có mặt khác nhu cầu. Thuận Thiên Hoàng Đế nghe xong cũng không khách khí, nói tiếp. Trương Thừa cưng vẻ mặt tươi cười đáp ứng, trong lòng thì tại thầm mắng thằng danh con này t h o ạ t nhìn tuổi nhỏ, làm sao như thế tham a. Thuận Thiên bảy năm ra biển chi thứ nhất đội tàu trở về, Hoàng Đế chiếu cáo thiên hạ ăn mừng đại cảnh này xưa nay chưa từng có bước thứ nhất cũng tuyên bố muốn tại trong vòng ba năm chiếm lĩnh ngựa châu phía dưới một vùng biển 99 c h châu vì đó vui mừng, không ít bách tính bắt đầu xuôi nam. ý đồ về sau ra biển vớt cá biển. Đầu tháng tư, Kỳ Duên y Thương h ộ i đội tàu bắt đầu đi tới Thiên Hải. Trương Anh đứng tại băng thuyền, đứng bên cạnh một tên cao tuổi nam tử, chính là Đại Cảnh lão tướng quân Tông Thiên Vũ. Tông Thiên Vũ dẫn đầu một nhóm tư chất chắc tuyệt đệ tử, chuẩn bị đi tới Thiên Hải sông sáo. Một là hiểu rõ Thiên Hải võ đạo, hai là nhìn một chút có thể hay không tại Thiên Hải cắm r ễ Tông Thiên Vũ vốn là võ lâm nhân sĩ, lại có thần nhân thực lực, đối với Hoàng Đế an bài việc phải làm, hắn không chút do dự đáp ứng. hắn cũng muốn tại sinh thời nhìn một cái rộng lớn hơn thiên địa. trương anh đang cùng tông thiên vũ giảng giải thiên hải các thế lực đại khái phân bố. tông thiên vũ nghiêm túc nghe. tông thiên vũ đột nhiên hỏi thiên hải bên trong người nào tối cường. trương anh cười nói thiên hải võ đạo minh chủ diệp tầm địch tối cường. hắn tại 200 năm trước bước vào động thiên cảnh quét ngang thiên hải các đại tông môn dùng tuyệt đối mạnh mẽ vũ lực nhất thống võ đạo. nếu không phải diệp minh chủ bây giờ thiên hải vẫn là vô cùng hỗn loạn hoàn cảnh tông môn tranh lộn x ộ n phàm nhân gặp nạn chúng ta kỳ duyên thương hội cũng là tại đây 200 năm bên trong tốc độ cao lớn mạnh diệp tâm đ ị c h tông thiên vũ yên lặng ghi lại cái tên này phía trước mặt biển xuất hiện bằng bạc s ư ơ n g mù đây cũng là đại cảnh người e ngại s ư ơ n g mù một khi vượt vào trong đó đem mất phương hướng tông thiên vũ đầy mắt chờ mong cùng trương anh trò chuyện về sau hắn đối thiên hải càng thêm cảm thấy hứng thú trong đ ỉ n h viện khương trường sinh đang chuyên tâm luyện công trước mắt đột nhiên hiện ra một hàng chữ thuận thiên 7 năm bị ngươi đánh dấu khương dự đầu thai thành công giáng sinh tại thiên hải chi địa hắn mở to mắt lúc trước hắn không có vì khương dự chúc phúc nhưng nghĩ tới tứ hải hiền thánh tao ngộ hắn không đ à n h lòng vẫn là vì khương dự đưa đi năm vạn hương hòa giá trị trợ hắn kiếp này có thể may mắn cả đời chờ đại cảnh thống nhất đại lục mục tiêu tiếp theo liền là thiên hải vừa vặn có hai vị cố nhân tại thiên hải tình cờ có dành xem xem nhân sinh của bọn hắn lúc cũng có thể thuận tiện nhìn một chút thiên hải thấy khương trường sinh mở mắt bạch kỳ lại gần nói chủ nhân nhìn một chút ta bộ kiếm pháp kia như thế nào khương trường sinh khẽ gật đầu bạch kỳ sở dĩ không tìm kiếm thần là bởi vì kiếm thần đã cử chỉ điên rồ hắn tại trên mái hiên ngộ kiếm đã có tầm một tháng không nhúc nhích nếu không phải có thể cảm nhận được hô hấp của hắn bạch kỳ đều cho là hắn chết rồi khương trường sinh xem thấu hắn đang đứng ở một loại đốn ngộ trạng thái cũng không có quấy giày hắn không thể không nói kiếm thần thiên tư vô cùng cường đại nhất là ngộ tính bên trên nếu như có thể tu tiên nhất định cũng có thiên tư xuất chúng kiến tiên đáng tiếc đây là võ đạo thế giới hắn tu không được tiên đi theo khương trường sinh lâu như vậy khương trường sinh kỳ thật không có dạy hắn quá nhiều đồ vật đều là nói chút cố làm ra vẻ bí ẩn nhưng kiếm thần sững sốt có thể theo ở bên trong lấy được dẫn dắt nhường khương trường sinh hết sức im lặng bạch kỳ bắt đầu hiện ra chính mình kiếm pháp trong miệng nó ngậm một thanh kiếm tốc độ cao lắc đầu huy kiếm kiếm khí đan xen v ờ n quanh quanh thân lại hình thành một cái kiếm khí vòng bảo hộ kình phong mãnh liệt đem đang ở ngủ say hoàng thiên hắc thiên bừng tỉnh khương trường sinh quan sát tỉ mỉ phát hiện kiếm khí này vòng bảo hộ không đơn giản dù cho là kim thân cảnh t ứ gần cũng có thể là l à phá tầng tiếp theo ra tới hắn cảm thấy kinh ngạc chẳng lẽ đầu này yêu lang thật có kiếm đạo thiên phú hắn không thể nào hiểu được thấy không thể tưởng tượng nổi trong mắt hắn bạch kỳ một mực là phế vật hợp thành liền thần nhân đều dựa vào hắn cứng rắn đề bạt Bạch Kỳ đắc ý hỏi chủ nhân thế nào? Một chiêu này như thế nào? Có thể công có thể phòng? Nô gia đem hắn mệnh danh là kiếm khí chu thiên, một chiêu này có khả năng trực tiếp đẩy ra, quét ngang c h u n g quanh kẻ địch. Bất quá trong sân, Nô gia liền bất tiện thi triển. Khương Trường Sinh gật đầu tán thán nói không sai, rất mạnh. Nghe được Khương Trường Sinh tán thưởng, Bạch Kỳ lập tức giải trừ chiêu thức. Nó mở cờ trong bụng, có thể được đến Khương Trường Sinh khen ngợi có thể là chuyện rất khó. đáng tiếc khương tiền tiểu tử kia không tại bằng không nhất định phải hắn giật mình bạch kỳ tiến đến khương trường sinh trước mặt bắt đầu vuốt mông ngựa nói cái gì đều là ngài giáo thật tốt nuôi thật tốt khương trường sinh không có nói tiếp tầm mắt rơi vào trên mái hiên kiếm thần trên thân hắn có thể cảm giác được một cỗ khó mà nói hình dáng khí thế cái tên này khương trường sinh híp mắt trong mắt lộ ra vẻ chờ mong kiếm thần muốn thành động thiên trước đó vẫn là càn khôn cảnh kiếm thần ngưng tụ thiên địa chi kiếm hắn thấy đã đến gần vô hạn tại động thiên cảnh chờ kiếm thần chân chính đi đến động thiên cảnh lại phải mạnh cỡ nào khương trường sinh rất chờ mong ngồi đợi kiếm thần sau khi đột phá khiêu chiến chính mình thiên thành vùng trời biển mây bắt đầu xoay quanh hình thành hùng vĩ mà vòng xoáy khổng lồ dẫn đến vô số người ngẩng đầu nhìn đám võ giả đều có thể cảm nhận được giữa thiên địa khí vận đang cuộn trào thuận thiên hoàng đế đi ra ngự thư phòng nhíu mày nhìn về phía bầu trời thân là hoàng đế hắn đối khí vận mẫn cảm nhất hắn rõ ràng cảm giác được có người tại điều động đại cảnh khí vận cái hướng kia hắn nhìn về phía long khởi quan hắn đầu tiên nghĩ đến đạo tổ nhưng rất nhanh liền phủ quyết đạo tổ trên thân không có một tia khí vận mà lại cỗ khí tức này cũng không phải đạo tổ hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người trong mắt lóe lên vui mừng chẳng lẽ là kiếm thần hắn một mực trông mà thèm kiếm thần cảm thấy kiếm thần thực lực đặt ở long khởi quan quét x á c quá lãng phí làm sao kiếm thần liền là không chịu xuống núi cùng lúc đó Long Khởi sơn tiên vụ bên trong dâng lên một đạo thân ảnh, chính là kiếm thần. Hắn hai chân ngồi xếp bằng, một thanh bảo kiếm nằm ngang ở trên hai chân. Hắn nhắm mắt lại, tóc trắng vơ theo gió phất phới. Hắn bay tới biển mây vòng xoáy bên trong, sục sôi khí vận tràn vào trong cơ thể hắn, trợ hắn thối luyện thể phách. Phía trên đại dương, một t ò a đảo hoang tô điểm tại vô tận xanh thẳm phía trên. Trên đảo trong một vùng sơn cốc, một tên nam tử áo đen đang bên cạnh dòng suối nhỏ gọt nhánh cây. tại bên cạnh hắn chất đống liết nhá liết nhít một kiếm dài ngắn không đồng đều nhưng hình kiếm một dạng hắn đột nhiên cảm nhận được cái gì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa hắn khuôn mặt lạnh lùng giữa mi tâm in một thanh kiếm văn tóc dài trắng đen sen kẽ thật cường đại kiếm ý đây là muốn tiến vào thánh võ nam tử áo đen tự lầm bẩm cho mày lần lượt từng bóng người trống rỗng xuất hiện tại dòng suối nhỏ hai phía nửa quỳ đối mặt hắn bọn hắn toàn bộ người mặc ấn có kiếm văn áo tím cầm đầu là một lão giả, hắn cõng hai thanh kiếm, một rộng rãi một mảnh. Kiếm chủ, thiên hạ lại sinh ra một vị kiếm ý nhập thánh võ kiếm khách, cần ta chờ đi t h ỉ n h sao? Song kiếm lão giả trầm giọng hỏi, hắn mặt không biểu tình, ánh mắt sắc bén. Được xưng là kiếm chủ nam tử áo đen nhìn phương xa, nói, đi thôi, kiếm đạo suy vi, lại vẫn có thể ra một vị thánh võ kiếm khách, đúng là hiếm thấy, nhất định phải mời hắn tới. Vâng, song kiếm nam tử tan biến. mặt khác kiếm khách đi theo tan biến tại tại chỗ. kiếm chủ thu hồi tầm mắt tiếp tục gọt kiếm tự nhủ cái hướng kia là Đông Hải vẫn là Long mạch Đại Lục. một bên khác kiếm thần đứng ngạo nghễ thương khung khí thế đạt đến đỉnh điểm hắn khí vận bỗng nhiên khuếch tán quét ngang biển mây ngay sau đó xuất hiện vô số kiếm ảnh trôi nổi tại trên bầu trời bao phủ toàn bộ kinh thành bên trên không thấy thành bên trong tất cả mọi người chừng to mắt chương 153, thiên đạo xuất thế kiếm thần xúc động người kia là ai? theo long khởi sơn bay ra ngoài, chẳng lẽ là đạo tổ? không đúng, cũng không phải là đạo tổ. đạo tổ tiên phong đạo cốt, người kia hẳn là những người khác. nghe đồn kiếm thần cũng chưa chết, mà là tại thành đạo tổ quét rác, chẳng lẽ liền là kiếm thần? thật hay giả? thế này sao lại là quét rác? đây là đạt được đạo tổ chân truyền a. khí thế thật là đáng sợ, ta kiếm đều đang rung động, cái này là trong truyền thuyết kiếm ý, trong kinh thành võ giả bách tính thương nhân. Quyền quý nghị luận ầm ý, kiếm thần đột phá ngược lại để bọn hắn càng thêm kính sợ đạo tổ Khương Trường sinh ngồi tĩnh tọa ở dưới cây yên lặng ngưỡng vọng kiếm thần hắn phát hiện kiếm thần cùng lúc trước Chu Lục Thánh quân khác biệt mặc dù cũng làm m ợ n nhờ khí vận nhưng khí vận vào trong cơ thể hắn rất nhanh chính hắn lại bộc phát ra càng mạnh mẽ hơn khí vận cổ vũ đại cảnh hai bên lẫn nhau cổ vũ duy nhất tiêu hao chính là thiên địa ở giữa võ đạo linh khí võ đạo linh khí cùng thuần túy nhất linh khí khác biệt. khí vận càng nồng đậm chỗ võ đạo linh khí càng sung túc xem ra kiếm thần đột phá sẽ không dẫn tới thiên kiếp chẳng qua là dẫn tới hùng vĩ khí vận biến hóa cũng đúng dù sao bọn hắn là võ đạo tuân thủ võ đạo thế giới quy tắc khương trường sinh yên lặng nghĩ đến bạch kỳ thì một mặt hướng tới qua đi tới nửa canh giờ kiếm thần khí thế đi đến cực hạn đột nhiên bàng bạc bùng nổ một có mắt thường có thể thấy kiếm ý gợn sóng quét ngang bầu trời quét qua đầy trời kiếm hải hướng về từng cái hướng đi mở rộng dẫn đến càng ngày càng nhiều kiếm ảnh hiển hiện. Không đến mười hơi thời gian, toàn bộ ti châu vùng trời đều là treo ngược kiếm ảnh, cực kỳ tráng quan. Đám võ giả trong tay kiếm còn tại sau động lo lắng, cũng may không có ra khỏi v ỏ Kiếm thần mở to mắt, sắc mặt đạm mạc. Hắn biết mình đột phá thành công. Cường đại trước nay chưa từng có chân khí làm hắn mê. Cảnh giới tăng lên cũng không phải là hắn cao hứng nhất. Kiếm đạo của hắn đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Hắn không biết đây là gì kiếm ý cảnh giới. nhưng hắn biết được mình đã là Long m ạ c h Đại Lục cổ kim đến nay đệ nhất kiếm khách thậm chí hắn có lại chính mình đã thiên hạ vô địch cảm giác nhưng hắn rất nhanh thanh tỉnh ánh mắt nhìn về phía Long Khởi Sơn ánh mắt tràn ngập kính ý hắn thấy chính mình có thể đột phá may mắn mà có đạo tổ đạo tổ không chỉ tha hắn không chết còn đem hắn giữ ở bên người những năm này mặc dù chưa qua bình thản nhưng hắn mắt thấy động thiên cảnh cuộc chiến thông qua tĩnh tu tâm cảnh vượt xa lúc trước đạo tổ vài ba câu luôn có thể khiến cho hắn được kích lợi không nhỏ. Kiếm thần hít sâu một hơi, bắt đầu củng cố công lực. Cùng lúc đó, mênh mông khí vận từ trong cơ thể hắn khuếch tán, dung nhập đại cảnh khí vận bên trong. Hắn đã trở thành đại cảnh một phần tử. Thuận Thiên Hoàng Đế cảm nhận được đại cảnh khí vận tăng lên, càn r ỡ cười to, vô cùng thoải mái. Trần Long Tự, gia Diệp Thần tăng đứng tại trong đình viện, nhìn đầy trời kiếm ảnh, hắn mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Thánh võ chi cảnh. Đại cảnh vậy mà cất giấu võ giả, không phải đạo tổ là ai? Giả Diệp Thần tăng tự lẩm bẩm, hắn có thể cảm nhận được đối phương là mượn nhờ đại cảnh khí vận đột phá, mà đạo tổ không dựa vào khí vận. Sư phụ, Đồ Nhi đoán là kiếm thần, tục truyền kiếm thần cũng chưa chết, rất nhiều khách hành hương đều từng gặp. Kiếm thần, cái kia là được rồi, đây đúng là kiếm ý. Giả Diệp Thần tăng cảm khái nói, đại cảnh thật là không tầm thường, cứ thế mãi, sợ là không thỏa mãn tại Long Mạch Đại Lục, trở thành khí vận hoàng triều. lại trùng kích càng cao khí vận chiều d a i hắn vô cùng vui mừng chính mình gia nhập đại cảnh, bằng không hiện tại còn trải qua bị đuổi giết tháng ngày. Tuổi trẻ hòa thượng tò mò hỏi, càng cao khí vận chiều d a i đó là cái gì? Gia Diệp Thần tăng cười nói, làm vận chiều khí vận đi đến nhất định giai đoạn liền có thể tấn thăng làm hoàng triều, lại hướng lên còn có giai đoạn, bất quá là đại cảnh khó mà với tới. Đại cảnh tuy mạnh nhưng hắn thấy nội tình còn chưa đủ, chẳng qua là ỷ vào đạo tổ thôi. bất quá chẳng qua là tạm thời không đủ tương lai không nhất định hắn trong lòng bắt đầu chờ mong có lẽ chính mình cũng có thể tham dự đến đại cảnh kiến thiết bên trong tuổi trẻ hòa thượng còn muốn hỏi lại đã thấy giả diệp thần tăng quay người rời đi hắn chỉ có thể coi như thôi bây giờ chân long tự đệ tử không tính quá nhiều nhưng từng cái đều là cô nhi từng cái an tâm tu luyện kiếm thần đột phá sau khi thành công một lần nữa trở lại long khởi sơn trong đ ỉ n h viện hắn sau khi hạ xuống cung kính đối khương trường sinh hành lễ Khương Trường Sinh mở mắt cười hỏi, muốn khiêu chiến ta sao? Kiếm Thần chân thành nói, tự nhiên nghĩ chỉ là sợ mạo phạm ngài. Khương Trường Sinh nói, ta k h í c h lệ ngươi, ngươi cũng có thể kích thích ta. Ngươi ta ở giữa lẫn nhau thành tựu, không coi là mạo phạm. Lời nói này lệnh Kiếm Thần nổi lòng tôn kính. Bạch Kỳ cũng cảm thấy hắn rất có cao nhân đắc đạo phong phạm, nhưng chẳng biết tại sao nó lại cảm thấy Kiếm Thần thảm rồi. Mặc dù Kiếm Thần đột phá tư thế rất mạnh. nhưng nó luôn cảm thấy cùng Khương Trường Sinh vẫn không thể so sánh nghỉ ngơi 7 ngày đến lúc đó dùng ngươi trạng thái mạnh nhất khiêu chiến ta về sau ngươi nếu muốn xuống núi ta sẽ không ngăn cản Khương Trường Sinh nhắm mắt nói Kiếm Thần lắc đầu nói ta không hạ sơn ta nguyện vĩnh viễn tùy tùng ngài hắn là thuần túy võ sĩ si. hắn cảm thấy đi theo đạo tổ mới có thể không ngừng mạnh lên hắn như xuống núi hoành hành thiên hạ chỉ có thể đạt được đ ầ u cô cầu bại chống dũng thôi so với hư danh hắn càng để ý tính t h ự c chất mạnh mẽ ngày đó thuận thiên hoàng đế đến đây bái p h ỏ n g chúc mừng kiếm thần bước vào động thiên chi cảnh đáng t i ế c vô luận hắn như thế nào thuyết phục kiếm thần liền là không chịu xuống núi hắn chỉ có thể coi như thôi kiếm thần không hà sơn cũng tốt k i n h t h à n h có hắn cùng đạo tổ thuận thiên hoàng đế đừng đề cập có nhiều chân thật ngày kế tiếp thuận thiên hoàng đế chiếu cáo thiên hạ chúc mừng long khởi quan kiếm thần bước vào động thiên chi cảnh lớn mạnh đại cảnh khí vận cử động lần này hướng về thiên hạ võ giả cáo chi động thiên cảnh tồn tại đồng thời cũng hướng về thiên hạ tuyên dương chính mình mạnh mẽ đến tận đây đại cảnh đem có được động thiên cảnh càn khôn cảnh kim thân cảnh thần nhân các loại các cảnh giới võ giả tại cá nhân võ lực bên trên vượt xa thiên hạ các chiều sau 6 ngày khương trường sinh cùng kiếm thần rời đi long khởi quan bay tới kinh thành vùng trời khoảng cách kinh thành cách xa nhau cao ngàn trượng khương trường sinh chân đạp mây mù tiên phong đạo cốt cười hỏi có thể cần thời gian tụ thế kiếm thần cõng cái hộp kiếm của chính mình lắc đầu nói bây giờ ta đã không cần hắn nâng lên cánh tay phải trong khoảnh khắc sau lưng hộp kiếm bay ra mười mấy thanh kiếm trôi nổi sau lưng hắn tất cả đều kiếm chỉ khương trường sinh từng đạo kiếm ảnh từ những thứ này bảo kiếm bên trong phân hóa mà ra trải rộng thương khung lít n h à lít nhít nhiều vô số kể không đến năm hơi thời gian khương trường sinh bị vô tận kiếm ảnh bao vây này hùng vĩ một màn lần nữa kinh động kinh thành Kiếm Thần ra tay rồi, có địch nhân sao? Quá cao, thấy không rõ lắm à? Nên không phải, có lẽ là đạo tổ cùng Kiếm Thần đang luận bàn. Đừng quên, mấy chục năm trước Kiếm Thần liền là khiêu chiến đạo tổ mới vào Long Khởi Quan. Bây giờ Kiếm Thần được cho là đại cảnh võ đạo người thứ hai đi. t r ậ c t r ậ c cũng không biết hắn có thể tại đạo tổ thủ hạ kiên trì mấy chiêu. Mặc dù Kiếm Thần đột phá, lại có Hoàng Đế chiếu cáo thiên hạ, uy danh đạt đến đỉnh phong. nhưng cơ hồ tất cả mọi người cho là hắn không thể nào là đạo tổ đối thủ. Khương Trường Sinh đánh thật chiến tích, đến nay vẫn là võ lâm thần thoại. Trong trời cao, Khương Trường Sinh bị vô tận kiếm ảnh ba o vây, mỉm cười nói: này liền là của ngươi kiếm đạo sao? Còn chưa đủ mạnh à? Kiếm thần nhíu mày nói: tự nhiên không chỉ vậy thì mời ngài cảm thụ một chút ta tân kiếm đạo. Trước đó vì thiên địa chi kiếm, bây giờ vì thiên đạo, thiên đạo thật là phách lối tên. ta v ị này tu tiên giả cũng còn chưa tự x ư n g thiên đạo. Khương Trường Sinh hiếp mắt, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, cửu tự chân ngôn ngưng tụ ra hiện tại sau lưng. Kiếm Thần nâng lên hai tay, hư không vừa nắm kiếm khí tại trong lòng bàn tay ngưng tụ thành kiếm ảnh, hắn song kiếm vung vẩy, thanh thế không lớn, nhưng hai tay tốc độ cực nhanh, phát lên từng đạo tàn ảnh thiên biến vạn hóa, khiến cho người hoa cả mắt. Trong chốc lát vô tận kiếm ảnh rung động, tựa như toàn bộ bầu trời đang chấn động. dị thường hùng vĩ rung động lòng người thiên đạo định kiếm thần gầm thét một tiếng vô tận kiếm ảnh vây công hướng khương trường sinh oanh oanh oanh đếm không hết kiếm ảnh đánh trúng khương trường sinh nhưng bị vô hình vòng bảo hộ triệt tiêu vô pháp thương tới hắn áo bào đối với cái này kiếm thần cũng không kinh ngạc chỉ thấy những cái kia kiếm ảnh trước đó vị trí còn lưu lại hơi mở kiếm ảnh này chút hơi mở kiếm ảnh bắn ra ánh bạc cấp tốc tương liên mấy chục vạn kiếm ảnh tia sáng đối liền cùng một chỗ phảng phất đem bầu trời xé nát thành vô số khối kiếm thần cầm trong tay song kiếm ném ra cơ hồ là trong nháy mắt mấy chục vạn kiếm ảnh hình thành vô biên lưới bạc co vào bầu trời vì lưới kiếm chi thiên đạo khương trường sinh có thể cảm nhận được này tấm kiếm võng ẩn chứa cực mạnh kiếm ý bình thường nhất động thiên không có mạnh như vậy hắn nhếch miệng lên tay phải hướng phía trước một điểm hưu một đạo kình khí bắn ra kiếm khí lưới bạc trong nháy mắt phá toái. muôn bàn kiếm ảnh tiêu tán theo cái kia đạo kình khí thế không thể đỡ thẳng hướng kiếm thần kiếm thần t r ừ n g to mắt con ngươi rung động mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được cuối cùng cái kia đạo kình khí treo ở chán của hắn trước phản chiếu tại hai con mắt của hắn bên trong kiếm thần cái chán bắt đầu tràn ra mồ hôi lạnh hắn cảm nhận được khí tức tử vong hắn không nghĩ tới chính mình sau khi đột phá bị khương trường sinh tùy ý nhất chỉ đánh tan kiếm đạo hắn biết một chiêu này bị b ạ i kỳ coi là rác rưởi trần r a khí chỉ có thể lại bình thường võ học trong tay đạo tổ cũng lại biến thành cái thế võ học khương trường sinh buông tay trôi nổi tại kiếm thần trên chán khí kỳ như biến mất tán không sai kiếm đạo của ngươi mạnh rất nhiều ta so với lần trước nghiêm túc rất nhiều khương trường sinh lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi kiếm thần miễn cưỡng cười vui nói xin hỏi ngài vận dụng mấy phần thực lực khương trường sinh trầm ngâm nói hai phần đi hai phần à kiếm thần cười khổ Khương Trường Sinh tan biến trên không trung, hồi trở lại đến sân vườn bên trong. Bạch Kỳ gặp hắn nhanh như vậy trở về, không khỏi lắc đầu. Nó ngửa đầu nhìn lại, kiếm thần theo tiên vụ bên trong rơi xuống, rơi vào trong đ ỉ n h viện. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Khương Trường Sinh, hỏi: Đạo tổ, ngài nói ngài chỉ vận dụng hai phần thực lực, xin hỏi toàn lực là mười phần thực lực. Khương Trường Sinh cười không nói. Bạch Kỳ nhịn không được nói: Lão đầu, ngươi làm sao dám nghĩ a? Chủ nhân đánh ngươi. còn cần vận dụng hai thành lực kiếm thần yên lặng khương trường sinh ngồi tại điện linh thụ trước nói động thiên chi cảnh cần ngưng tụ động thiên ngươi còn có thể lại biến mạnh có lẽ ngươi sáng tạo ra kiếm đạo động thiên về sau có thể càng mạnh kiếm thần cười khổ nói vừa rồi đó chính là ta động thiên chẳng qua là tương đối phân tán thôi không còn chưa đủ ngộ tính của ngươi tuyệt không phải như thế nghe được khương trường sinh câu nói này kiếm thần động d u n g tâm tình trở nên xúc động ta còn có càng lớn tiềm lực chương 154, long mạch yêu vật thượng cổ võ giả c h u y ể n thế khích lệ kiếm thần vài câu về sau khương trường sinh bắt đầu tu luyện đồng thời chờ đợi sinh tồn ban thưởng kiếm thần cùng những người khác khác biệt hắn chiến ý hết sức thuần túy cho dù là đối mặt người quen chiến ý một khi phát lên là rất nguy hiểm hy vọng có thể có sinh tồn ban thưởng kiếm thần đi đến nơi hẻo lánh ngồi xuống bắt đầu củng cố võ đạo của mình động thiên qua một hồi lâu thuận thiên bảy năm kiếm thần bước vào động thiên cảnh chiến ý ngang nhiên dùng tự thân kiếm đạo khiêu chiến ngươi ngươi tại khiêu chiến của hắn hạ thành công sinh tồn thu hoạch được sinh tồn ban thưởng pháp bảo kim lân ngọc diệp x 3 lại là kim lân ngọc diệp đến tận đây khương trường sinh tích lũy có được 13 mảnh kim lân ngọc diệp hắn ngược lại muốn xem xem tập hợp đủ kim lân ngọc diệp về sau lại dung hợp kim lân côn sẽ là như thế nào trí cường pháp bảo hẳn là so sạ nhật thần cung hiếu thắng a khương trường sinh âm thầm chờ mong cũng không vội mà nhường Kim Lân Ngọc Diệp nhận chủ tiếp tục l i ệ n công Kiếm Thần đều đột phá hắn cũng nên tận toàn lực xông vào Kiếm Thần cùng đạo tổ cuộc chiến không có kéo dài quá lâu nhưng người kinh thành thấy đầy trời kiếm ảnh phá toái chiến đấu hơi ngừng bọn hắn liền hiểu rõ ai thắng ai thua trận chiến này cũng không có dẫn tới quá lớn tiếng vọng cũng là Kiếm Thần đột phá động thiên tin tức càng truyền càng xa hướng khắp thiên hạ truyền đi sợ nhất vẫn là Đông Hải Vương triều ai cũng biết chờ đại cảnh lần nữa xuất binh cái thứ nhất tiến đánh liền là Đông Hải Vương Triều. Đông Hải Vương Triều đang ở khắp thiên hạ tìm kiếm đồng minh, không có một phương Vương Triều dám cùng bọn hắn kết minh đều là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Mỗi tháng đi qua, tháng 11. kinh thành trong phủ đệ Tống Ly đang ở trong sân luyện công, một tên võ giả sắp bước vào viện ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện. Ngay sau đó Tống Ly mở to mắt, c h a o mày. Võ giả gật đầu nói chính xác trăm phần trăm vô cực Hải Minh đã chui vào đại cảnh. không chỉ là đại cảnh mặt khác vương triều cũng có vô cực ấn tung tích hắn tới từ trên biển tống ly rời đi thiên nam hải tông trước viết thư cho đệ tử của mình thân tín nhóm để bọn hắn rồn rập rời đi thiên nam hải tông chạy đến đại cảnh đã nhiều năm như vậy tống ly dựa vào nhóm này thành viên tổ chức không ngừng xúc tích lực lượng trong tay đã có một cỗ thế lực không nhỏ tống ly híp mắt nói phái người chuyên môn nhìn chầm chầm chân long tự không muốn bại lộ vâng võ giả ứng sau lập tức rời đi Tống Ly mặc dù hiệu Chung Đại Cảnh nhưng cũng đối cái kia t ụ y ê u Châu cảm thấy rất hứng thú. t ụ y ê u Châu giá trị liên thành lại không nói chiến lược của nó ý nghĩa, chỉ là hấp dẫn liên tục không ngừng yêu thú tiến hành săn giết, liền có thể tích xúc đại lượng của cải đổi lấy võ đạo tài nguyên. Do dự một lát, Tống Ly vẫn là quyết định đứng dậy đi tới hoàng cung tham kiến hoàng đế. Mặc dù hắn có tư dục vẫn là đến bẩm báo việc này, rút ngắn mình cùng hoàng đế khoảng cách. Một bên khác trong ngự thư phòng. Thuận Thiên Hoàng Đế nhíu mày, Hình Thủ đứng tại bên cạnh hắn, mang theo mặt nạ hắn để cho người ta nhìn không thấu nét mặt của hắn. Hôm nay thiên hạ p h i ê n vương càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy nữa, không sớm thì muộn không có thể phong. Thuận Thiên Hoàng Đế d ầ u dĩ nói, Khương tú có rất nhiều huynh đệ, những cái kia Khương gia hậu nhân sau khi lớn lên cũng phải phong quan, mà hắn cũng không thể bạc đãi huynh trưởng của mình nhóm, các huynh trưởng cũng cũng bắt đầu sinh con, qua 20 năm nữa, Khương gia dòng dõi số lượng chắc chắn tăng vọt. Hình thủ không có chen và nói giao cho chính hắn suy nghĩ. Thuận Thiên Hoàng Đế nhãn t ỉ n h sáng lên nói: h ẳ ẫ m có thể cho phiên vương nhóm tại riêng phần mình quản hạt châu đất phong cho mình dòng dõi nhiều đời truyền thừa về sau phiên vương hậu duệ nắm giữ lãnh địa sẽ chỉ càng ngày càng ít. Dù sao địa bàn cứ như vậy nhiều càng nhiều người bọn hắn nắm giữ địa bàn lại càng nhỏ. Chờ bọn hắn sai lầm lại xuống lệnh thu hồi dạng này h ẳ ẫ m có khả năng đối mặt phiên vương lại có thể đem hoàng thân chuyện phiền toái giao cho các nơi phiên vương đi xử lý. Hình thủ mở miệng nói, các nơi phiên vương xác thực phải nghĩ biện pháp hạn chế từ Thái Tông Hoàng Đế lên phiên vương trưng binh riêng phần mình thực lực quân sự đều không yếu, thậm chí có đã không kém gì một phương vương triều. Thuận Thiên Hoàng Đế đứng dậy đi đến bàn cát trước cúi xem thiên hạ giang sơn, c h ấ m cũng nên nhúc nhích một chút khẩu muốn giang sơn đủ lớn mà không sợ không đủ phần thậm chí chờ mong khương gia dòng dõi càng nhiều càng tốt. Thuận Thiên Hoàng Đế cười lạnh nói, tầm mắt rơi vào Đông Hải Vương triều bên trên. Đông Hải Vương triều cùng đại cảnh đã kết xuống thù truyền kiếp, hoàng đế nhân tông qua đời trước tiếc nuối duy nhất chính là không thể công phá Đông Hải Vương triều. Thuận Thiên hoàng đế nói theo, lần này h ẳ ẫ m muốn dùng biển lục sát công, nhưng ờ Đông Hải Vương triều cảm thụ Thuận Thiên oai, ánh mắt của hắn rơi vào phía đông vùng biển, tầm mắt sáng rực. Lúc này, một tên thái giám mang theo tống ly đến đây. Tống ly sau khi hành lễ nói ra chính mình dò thăm tin tức. Thuận Thiên hoàng đế gật đầu nói, ngươi có lòng. chấm vừa vặn có một việc phải làm an bài ngươi tống ly hỏi chuyện gì trong vòng 5 năm chấm muốn đại cảnh có được một vạn chiếc chiến thuyền ngươi phụ trách đốc giúp việc này chấm sách phong ngươi làm hải lộ đô đốc đứng hàng tam phẩm c h ứ có nhường chấm thất vọng nếu là ra sơ suất chấm cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi thuận thiên hoàng đế nhìn về phía tống ly ý vị thâm trưởng nói tống ly trong lòng kinh hỉ xem ra chính mình nước cờ này đi đúng chi tiết quyết định thành bại hắn lập tức lĩnh mệnh ngày kế tiếp Thuận Thiên Hoàng Đế liền tài tào c h i ề u nhận m ệ n h việc này, không ít văn võ có dị nghị, nhưng bị Thuận Thiên Hoàng Đế cưỡng ép đè xuống. Quần thần lúc này mới ý thức được tiểu Hoàng Đế đã lớn lên, hắn không giống Nhân Tông, càng giống Thái Tông. Trên biển, một chiếc thuyền lớn lặng lặng đứng thẳng, không có tiến lên. Thuyền lớn bên trên có một tên nam tử ngồi tĩnh tọa ở trên nóc nhà, hắn ở trần, màu đồng cổ trên da tràn đầy vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình, hắn quanh thân v ờ n quanh nóng rực khí diễm. thổi đến mái tóc dài của hắn phiêu động. Một tên võ giả áp lấy một tên toàn thân ướt n h ẹ p nam tử đi tới, nói: "đa chủ, cái này người tự xưng đến từ Đông Hải Vương Triều, chuyên môn tìm tìm chúng ta vô cực hải minh. ướt n h ẹ p nam tử nguyên bản hoảng sợ không thôi, nghe xong lời này, lập tức xúc động, hắn liền vội mở miệng nói: tại hà là Long mạch Đại Lục Đông Hải Vương Triều quan lại, cùng Thiên Nam Hải Tông Thiên Nhân Phượng Tông chủ giao hảo. Thiên Nhân Tông chủ nói qua, nếu như bọn hắn thất bại." cái kia duy nhất có thể cứu vãn Đông Hải Vương triều chính là vô cực hải minh vết sẹo nam tử không có mở mắt cũng không có lên tiếng Đông Hải quan lại tiếp tục nói nàng lưu lại thư nói cho ta biết một cọc bí mật liên quan tới Long mạch Đại lục bí mật nói vô cực hải minh nhất định sẽ cảm thấy hứng thú nghe đồn vô cực hải minh đang tìm kiếm tụ yêu châu mà Long mạch Đại lục chín đầu Long mạch không chỉ là thúc đẩy sinh trưởng khí vận cũng là một loại phong ấn chín đầu Long mạch phong ấn vùng biển này từ xưa đến nay cường đại nhất yêu vật hắn tinh huyết có thể làm cho bình thường yêu vật t h u ế biến còn mạnh mẽ hơn thị thú vô cực hải minh nếu là lấy tụ yêu châu hàng phục nó chắc chắn thống nhất tứ hải trở thành khí vận thánh tông nghe vậy vết s ẹ o nam tử mở to mắt liếc nhìn hắn nói thiên nhân phượng quả nhiên là nói như vậy đông hải quan lại liều mạng gật đầu thiên nhân phượng đâu nàng đã chết rồi sao chết tại đại cảnh kinh thành bị đạo tổ giết chết đại cảnh vừa lúc có một đầu long mạch a không sai Thiên Nhân Tông chủ nói đạo tổ khả năng liền là hướng về phía Long Mạch Phong ấn mà đi. Vết sẹo Nam tử nhìn về phương tây như có điều suy nghĩ. Đông Hải quan lại cắn răng nói, nếu là vô cực Hải Minh nguyện trợ Đông Hải Vương triều thống nhất Long Mạch Đại Lục, Đông Hải Vương triều nguyện cung phụng vô cực Hải Minh, vì vô cực Hải Minh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vết sẹo Nam tử không có nói tiếp. Qua một hồi lâu, Vết sẹo Nam tử phân phó nói, phái người đưa hắn mang đến Hải băng chủ đảo, giao cho băng chủ định đoạt. Vâng. Võ già lập tức nhấc lên Đông Hải quan lại rời đi. Vết sẹo nam tử vuốt v ú t đầu, tự nhủ đạo tổ có thể đánh giết năm tôn động thiên cảnh, trong đó một vị vẫn là vừa đột phá xích nghiệt lão tổ, coi như không phải tam động thiên cũng là nhị động thiên bên trong người nổi bật này cũng không tốt xử lý. Tụ yêu châu, long mạch yêu vật, ban gì chỗ lại có như thế khí vận mạnh như thế người, đến cùng lai lịch gì? Hắn một mặt nhấc đầu biểu lộ, sau đó hạ lệnh đi tới long mạch đại lục, trước đi nhìn kỹ hạng nói. thuận thiên t năm tháng 5, trời trong gió nhẹ khương trường sinh từ từ mở mắt hắn hít sâu một hơi hắn có thể cảm giác được chính mình khoảng cách đột phá đã rất gần nhưng hắn không hiểu khẩn trương lần trước đột phá lúc thiên uy lần nữa phù hiện ở trong đầu hắn khiến cho hắn có chút rụt r ẻ lần này hắn hương hỏa giá trị vượt xa lần trước hẳn là có thể chịu nổi khương trường sinh bắt đầu vận dụng hương hỏa diễn toán suy tính long mạch đại lục trừ hắn kiếm thần bên ngoài người mạnh nhất lại là phụ cận vùng biển hệ thống đã biết phạm vi long mạch đại lục trừ hắn kiếm thần bên ngoài người mạnh nhất có 9 vạn hương hỏa giá trị đến gần vô hạn tại động thiên cảnh đoán trường là theo hải ngoại tới những năm gần đây hải ngoại tới rất nhiều cao thủ dẫn đến lúc này đưa trị số luôn là biến hóa thấp nhất thời điểm mới 3 vạn trăm vạn hương hỏa giá trị phía dưới chiến lược đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì long mạch đại lục chỗ vùng biển người mạnh nhất thì đi đến 110 vạn hương hỏa giá trị trước đó người mạnh nhất cũng mới mấy chục vạn xem ra là có mẫu vị cao thủ trở về. Thiên hải người mạnh nhất còn tại 17 vạn hương hỏa giá trị, không có biến hóa quá lớn. đến mức hệ thống đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất, t á i kia khoa trương hơn. theo hệ thống phạm vi dò xét càng ngày càng nhiều, cơ hồ hàng năm đều có thể quét mới trần nhà chiến lược. 500 vạn hương hỏa giá trị, hết sức khoa trương. thần cổ đại lục người mạnh nhất đến nay còn tại 170 vạn hương hỏa giá trị t à hữu, quyền biết được này chút 300 vạn hương hỏa giá trị giá trị bản thân cường giả ở đâu chuyển động. Khương Trường Sinh lợi dụng đủ loại vấn đề dò xét cảnh vật chung quanh, xác định an toàn của mình, tiếp tục tu luyện, chờ đột phá. Hắn chính là hệ thống đã biết phạm vi bên trong tối cường. Ngày kế tiếp giữa trưa, Ngọc Nhiên giật đến đây, bái phòng Khương Trường Sinh. Nàng hàng năm đều sẽ tới mấy lần, bình thường đều bận rộn luyện công, bây giờ đã bước vào thần nhân, tuổi thọ dài hơn. Tại Khương Trường Sinh cổ vũ dưới, nàng hiện tại cũng sắp biến thành võ s i Phù Nguyệt thế gia gần nhất phát hiện Triều Tông có biến hóa. Ngọc Nhiên giật cao mày nói. Khương Trường Sinh mở mắt nghe nàng nói, Ngọc Nhiên giật nói, Triều Tông nhóm bắt đầu gia nhập vương triều, trong đó có hai phe Triều Tông gia nhập Đại Tề, cùng Đại Tề khí vận tương dung. Khương Trường Sinh tò mò hỏi, vì sao bọn hắn không đến gia nhập Đại Cảnh? Ngọc Nhiên giật lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng. Đại Cảnh là mạnh, khả năng bọn hắn cảm giác đến bọn hắn tới địa vị đem giảm nhiều, trên đầu có long khởi quan, phù nguyệt thế gia, chân long tự, mà lại ta luôn cảm thấy bọn hắn cũng không phải là vì vương triều hiệu lực đơn giản như vậy. có thể là ham vương triều khí vận khương trường sinh cũng không có quá để ý coi như triều tông vương triều bão đoàn cũng chỉ là cho hắn đưa sinh tồn ban thưởng thôi hắn ngược lại hỏi nghe nói phủ nguyệt thế gia sinh ra một vị thiên tài cùng chân long tự chu tuyệt thế tịnh sưng đại cảnh song k i ê u ngọc nghiên giật lập tức hưng phấn nói không sai nàng thiên tư bất phàm gia tộc t r ư ở n g bối cho rằng nàng chính là thượng cổ võ giả c h u y ể n thế là đại cảnh khí vận dẫn dắt lần này thiên tư hàng thế ngài nếu là cảm thấy hứng thú có thể hay không thu nàng làm đồ chương 155, đạo tổ độ kiếp truyền thuyết trở thành sự thật thu đồ đệ liền miễn đi ta thanh nhàn đã quen chỉ là nuôi sói rắn mèo liền đã đủ phiền toái khương trường sinh lắc đầu nói hắn trong lòng thì hiện nổi sóng chân long tự phủ nguyệt thế gia đều có danh chấn thiên hạ tuyệt thế thiên tài hắn long khởi quan há có thể không có không được nhất định phải khai quật ra một vị như thế bạch kỳ tò mò hỏi thượng cổ truyền thế mơ hồ thật hay giả dưới cái nhìn của nó chuyển thế nói đến liền là vô nghĩa bằng không trên đời nào có nhiều như vậy tà ma hoành hành ngọc nghiên giật quay đầu nhìn về phía nó gật đầu nói thật nàng lúc sinh ra đời có thanh điều tại phủ nguyệt thế gia vùng trời xoay quanh vừa ra đời liền ẩn chứa mạnh mẽ khí huyết nàng thậm chí còn có thể trong mộng tập được đủ loại thượng cổ võ học có chút võ học so phủ nguyệt thế gia tuyệt học còn mạnh hơn khương trường sinh nghe xong biểu lộ cổ quái này không có những võ giả khác cũng nắm giữ lấy báo mộng thủ đoạn, không có khả năng, đây chính là pháp thuật. chẳng lẽ nói nàng thật đúng là thượng cổ võ giả truyền thế? Ta muốn biết ngọc nghiên giật nói tới người là có hay không là thượng cổ võ giả truyền thế? Cần tiêu hao 300 hương hỏa giá trị, có hay không tiếp tục? May mắn cái tên này còn nhỏ, 300 hương hỏa giá trị có khả năng tiêu xài, tiếp tục là một chữ này nhường khương trường sinh hít mắt. thượng cổ võ giả thật đúng là có thể tại truyền thế về sau giữ lại bộ phận ý chí. xem ra võ đạo cường đại đến mức nhất định cũng là có hiểu rõ luân hồi năng lực khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn lại hứng thú ngọc nghiên giật nói tới người tối cường nhất thế mạnh bao nhiêu vô phát thôi diễn hệ thống tạm thời còn chưa liên quan đến này phương võ đạo thế giới luân hồi tuần hoàn đáng tiếc hệ thống này nói mạnh rất mạnh nhưng cũng không phải vạn năng tự thân cũng cần thời gian đi trưởng thành cũng đúng sinh tồn hệ thống muốn là tuyệt đối mạnh mẽ hả có thể khiến cho hắn như vậy lợi dụng sơ hở Ngọc Nhiên giật còn tại thao thao bất tuyệt nói xong vị kia thiên tài chỗ bất phàm Khương Trường Sinh cũng yên lặng ghi lại tên của người nọ Ngọc Thanh y ê n sau nửa canh giờ Ngọc Nhiên giật rời đi Khương Trường Sinh thì tiếp tục luyện công vì Long Khởi Quan đào móc ra tối cường thiên tư sự tình có khả năng tạm thời buông xuống cho hắn đột phá lại nói đến lúc đó hắn trực tiếp vận dụng hương hỏa diễn toán tìm kiếm đại lục tối cường thiên tư lại đem người kia đưa đến Long Khởi Quan bồi dưỡng thành Long Khởi Quan mặt bài cái gì chu tuyệt thế. Ngọc Thanh Nguyên sớm muộn sẽ bị hắn đạp tại dưới chân. Khương Trường Sinh nghĩ đến Diệu Dụng trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Bạch Kỳ thì bắt đầu giáo dục Hoàng Thiên, Hắc Thiên, đốc thúc chúng nó thật tốt tu hành, sớm ngày trưởng thành. Thuận Thiên 9 năm, thiên hạ như nước thủy triều, từng cái duyên hải chi châu đạt được triều đình cấp phát đại lượng binh sĩ bị điều động tiến đến muốn lột xác thành hải quân. Hoàng đế còn công chiếu thiên hạ, điều động thần nhân, không chỉ có cơ hội thăng quan tiến tước. còn có thể tiến vào chân võ các thu hoạch được tuyệt học kiến công người thậm chí có thể theo quốc khấu thu hoạch được hiếm thấy chân bảo trợ chính mình cảnh giới võ đạo lại lên một tầng nữa bây giờ đại cảnh có nhiều ít thần nhân không ai biết được cho dù là thần nhân cũng rất khó c ự tuyệt triều đình đại cảnh chính là vận triều các nơi hiếm thấy chân bảo đều sẽ bị triều đình đoạt lại hoàng đế còn chuyên môn mở ra không ít thiên tài địa bảo dược viên chuyên gia vun trồng tuyệt đại đa số võ giả tứ chất có hạn không thể không dựa vào ngoại vật ba tháng ngắn ngủi liền có 40 vị thần nhân vào cung đi qua t h ầ mệnh bọn hắn đem đi tới nam phương bến cảng nghe theo hải lộ đô đốc tống ly an bài tống ly biết được việc này cực kỳ cao hứng tâm tính cũng bắt đầu bành trướng có thể tiệc vui chóng tàn có hai vị đại tướng đến khiến cho hắn không thể không thu lại tiếp tục hành sự cẩn thận chính là khương tiền bình an đối với hai vị này tống ly tự nhiên là sợ bọn hắn v ạ m vỡ nhất chiến tích liền là hai người hợp lại đánh nổ hồng huyền vương triều là đại cảnh công nhận hai vị thần tướng vạn người kính ngưỡng tống ly này mới cảm nhận được đế vương tâm sâu như biển về sau đối thuận thiên hoàng đế vẫn là phải cẩn thận không thể qua loa không tiền hai người là tới phụ tá tống ly nhưng tất cả mọi người biết bọn hắn mới là hải cảng bên trong địa vị cao nhất thời gian đi vào tháng 8. khương trường sinh mở to mắt hắn muốn đột phá hắn đang do dự có hay không rời đi kinh thành đột phá hắn sợ thiên uy quá kinh khủng ảnh hưởng đến kinh thành suy nghĩ rất lâu hắn vẫn là quyết định ở kinh thành một là hải ngoại quá nguy hiểm, quỷ biết chỗ nào liền toát ra khủng bố võ giả đến; hai là vừa vặn chấn nhiếp đến từ thế lực khắp nơi võ giả, để bọn hắn tại đại cảnh an phận điểm. Hắn hít sâu một hơi, quyết định ngày mai liền bắt đầu đột phá. Hắn đứng dậy, bắt đầu chuyển động gân cốt cho mình cổ vũ sĩ khí. Hắn kiểm tra một hồi hương hỏa giá trị. Trước mắt hương hỏa giá trị 21.920.971, 2 t 0 r i ệ u vạn hương hỏa giá trị đủ ổn đi. Khương Trường sinh tâm tính buông lòng. Kiếm thần nhìn về phía hắn, cẩn thận suy nghĩ hắn này bộ động tác thoạt nhìn đơn giản, thậm chí có chút hài hước, nhưng lại khiến cho hắn không hiểu cảm thấy ẩn xấu ảo diệu. Đạo tổ không có khả năng vô duyên vô cớ làm không có ý nghĩa sự tình. Này bộ động tác hắn đã gặp mấy lần, nói rõ đạo tổ hết sức coi trọng. Khung trường sinh cũng không biết kiếm thần đang suy nghĩ gì, hắn căn bản không cần chuyển động gân cốt, chẳng qua là bảo trì thói quen thôi. Hắn một mực duy trì k i ế p trước một chút thói quen, chính là sợ tế nguyệt lâu đời. khiến cho hắn quên lai lịch của mình cũng bởi vì duy trì trí nhớ của kiếp trước dẫn đến hắn ở kiếp này tâm cảnh vô pháp dung nhập cái thế giới này mãi đến có h à i tử mới vừa chuyển biến tốt đẹp mặt trời lặn mặt trăng lên sao ban đêm sáng chói khương trường sinh báo mộng cho mộ linh lạc hai người hàn huyên rất nhiều mộ linh lạc phát hiện hắn khó hơn nhiều lời luôn cảm thấy có chút không đúng nhưng nàng biết được chính mình không giúp được hắn chỉ có thể nhu thuận nghe sau một đêm mặt trời mọc đông phương Khương Trường Sinh đứng dậy, đem tựa ở trên đùi hắn bạch kỳ bừng tỉnh. Còn chưa chờ bạch kỳ tỉnh táo, hắn thả người vọt lên, tan biến tại phía trên trong sương mù. Trên mái hiên đang ở ngộ kiếm kiếm thần đi theo mở mắt kinh ngạc nhìn về phía Khương Trường Sinh, không rõ hắn muốn làm gì. Khương Trường Sinh bay tới chỗ cực kỳ cao, tận khả năng rời xa kinh thành. Trong kinh thành, khách sạn trong phòng khách hai tên võ giả ngồi tại trước bàn đang uống trà, trên bàn còn để đó hai thanh kiếm. trong đó một vị hoàng y kiếm khách mở miệng nói tới lâu như vậy hôm nay lên núi đi dù sao cũng nên lên núi đi xem một chút bằng không chúng ta đi không một người khác cười khổ nói chúng ta đã biết được vị kia bước vào thánh võ kiếm y kiếm khách là kiếm thần mong muốn mang đi kiếm thần liền phải thuyết phục đạo tổ làm sao thuyết phục cái kia đạo tổ giết nhiều ít cường giả căn bản không quản thân phận của người khác không kiêng nể gì cả nghe vậy hoàng y kiếm khách yên lặng đạo tổ đối với đại cảnh người mà nói là bảo vệ thần đối với kẻ ngoại lai mà nói, cái kia chính là trên đời nhân vật đáng sợ nhất, nhất là bọn hắn này loại có khác dắp tâm võ giả, sợ nhất. Nhưng bọn hắn là được phái tới, nếu là cứ như vậy trở về, không thể thiếu trách phạt. Hai người nhìn về phía lẫn nhau, đều là thở dài. Trước khi đến, bọn hắn căn bản không có đem Long Mạch Đại Lục để vào mắt, đến từ về sau, bọn hắn bị hù dọa. Này loại man di chỗ vậy mà cất giấu khủng bố như thế cường giả, trừ phi kiếm chủ đích thân đến. bằng không không có khả năng mang đi kiếm thần nam tử áo vàng nói chỉ có thể dùng trí dùng mạnh mẽ kiếm đ ạ o hấp dẫn kiếm thần thân là kiếm khách hắn hẳn là sẽ tâm động một người khác lần nữa thở dài đang muốn nói chuyện c h ợ t nghe lầu dưới rối loạn đạo tổ độ kiếp đạo tổ bắt đầu độ kiếp rồi một tên nam đồng thanh âm theo trên đường phố truyền đến ngữ khí kích động dị thường tại sáng sớm lộ ra đến vô cùng chói tai hai người liếc nhau lập tức vượt qua cửa sổ đi vào khách sạn trên mái hiên không chỉ là bọn hắn, càng ngày càng nhiều võ già nhảy lên mái hiên, phóng tầm mắt nhìn tới, từng cái phương hướng phòng ốc đều có người bên trên phòng. t r a n g diện có chút hùng vĩ, ầm ầm, trầm muộn tiếng sấm vang lên. Nguyên bản đang ở sáng lên kinh thành lại bắt đầu lâm vào mở tối. đang ở trong tầm cung ôn phi tử ngủ thuận thiên hoàng đế cũng vội vàng mặc vào áo bào, đi ra tầm cung. hắn một vừa sửa sang lại áo bào, một bên ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ kinh thành vùng trời bị c u ồ n cuộn mây đen bao phủ. mây đen vô cùng cao, nhường toàn thành người cảm nhận được tự thân nhỏ bé. bọn hắn không nhìn thấy đạo tổ, chỉ có thể nhìn thấy có từng đạo thật nhỏ lôi điện đang nhấp nháy. cảnh giới cao võ giả thì nhìn ra cũng không phải là lôi điện nhỏ bé, chẳng qua là cách xa mặt đất quá xa. một chút gan lớn thần nhân hướng bầu trời bay đi, nghĩ tham gia náo nhiệt. oanh t ư ở n g cái một đường to lớn kinh lôi xuất hiện, so lúc trước lôi điện lớn hơn trăm lần, chiếu sáng tất cả mọi người khuôn mặt, kinh đến vô số người toàn thân khẽ run rẩy. trong đ ỉ n h viện kiếm thần động dung lẩm bẩm nói hắn cũng muốn đột phá hắn vừa mới đột phá bao lâu đạo tổ cũng đột phá bạch kỳ đi vào bên cạnh hắn thầm nói người phát hiện à đạo tổ đột phá cùng chúng ta không giống nhau chúng ta đột phá nhưng không có lôi kiếp mà lại thiên địa khí vận cũng không có tuôn hướng đạo tổ kiếm thần vẻ mặt phức tạp nói điều này nói rõ đạo tổ không có dựa vào khí vận hắn tự thân thiên tư vô cùng đáng sợ dẫn đến hắn đến nay vẫn không cần ngoại lực cũng chính bởi vì vậy thiên tư thiên đạo khó chứa mới vừa phái tới lôi kiếp bạch kỳ cảm thấy hắn nói rất có đạo lý nó âm thầm cầu nguyện đạo tổ nhất định phải đột phá thành công nó đã hà quyết tâm muốn cùng khương trường sinh cả một đời cũng không hy vọng hắn ngã vào trong lôi kiếp lý trí nói cho nó biết đạo tổ chắc chắn thành công b ự c này cường giả cho dù chết cũng là chết tại một trận đại chiến chấn động thế gian bên trong há có thể chết ở thiên thế phía dưới trong trời cao khương trường sinh ngồi câu trần thiên công đại vũ bào bay phất với hắn dương mắt nhìn lấy phía trên lôi vân nuốt một ngụm nước bọt có chút dọa người a lôi vân đã hình thành vòng xoáy khổng lồ càng đến gần vòng xoáy trung tâm càng đen chỗ sâu nhất lại có tử lôi lấp lánh t h o ạ n nhìn liền rất khủng bố thiên kiếp còn đang xúc thế bằng bạc lôi vân không ngừng khuét trương đã bao trùm toàn bộ t i châu còn tại hướng chung quanh các châu lan tràn như thế thiên uy nhường thức dậy sớm bách tính võ giả đều là lo lắng ầm ầm tiếng sớm càng lúc càng lớn phía trên l ấ p lánh lôi điện khoảng cách hương trường sinh đỉnh đầu càng ngày càng gần lần này hắn dự định lời đầu tiên mình độ kiếp nhanh nếu không gánh được lúc lại mở ra hương hỏa giá trị vừa vặn cho mình khôi phục thời gian một tia chớp bỗng nhiên bổ ở trên người hắn bị linh lực của hắn phòng bảo hộ triệt tiêu hắn hít mắt mắt nhìn đi linh lực vòng bảo hộ xuất hiện một đầu vết rách cấp tốc khôi phục đạo thứ nhất lôi liền có uy năng như thế hắn bắt đầu lo lắng ngay sau đó từng đạo lôi điện điên cuồng bổ ở trên người hắn, hắn tốc độ cao vận công ngăn cản lôi điện đánh tung. gió lớn thổi à o à o hô khíu thiên địa bát phương, trong kinh thành bắc tính cả kinh rồn d ậ p bắt đầu thu quần áo, thuận thiên hoàng đế t h u động chân khí ngăn cách cuồng phong, hắn hít mắt nhìn không chung. đ ạ t được nhân vương công lực truyền t h ừ a hắn có thể thấy khương trường sinh thân ảnh, hắn âm thầm kinh hãi. này thật đúng là lôi kiếp, nguyên lai truyền thuyết không phải hoàng thất bịa đặt. chương 156 đột phá đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 8 không trường sinh đã không lo được thành bên trong người chấn kinh cùng lúc trước hắn đoán một dạng lần này thiên kiếp vượt xa trước đó cuồng bạo thiên lôi theo nhau mà đến thanh thế hạo đại phát động vạn dặm biển mây cái kia kinh khủng tiếng nổ vang dền có thể làm cho ti châu tất cả mọi người nghe được vô số vẫn còn ngủ say bên trong người bị bừng tỉnh khương trường sinh vận chuyển đạo pháp tự nhiên công quanh thân hình thành đạm kim sắc quang mang triệt tiêu thiên lôi không ngừng oanh kích. hắn còn có thể lại chống đỡ khẽ chống dựa theo kinh nghiệm của hắn thiên lôi theo yếu đến thịnh lại chuyển hướng yếu chỉ cần ở giữa giai đoạn dùng hương hòa giá trị triệt tiêu vậy cái này chàng thiên kiếp liền ổn trên mái hiên kiếm thần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thân thể run rẩy thân là một động thiên chi cảnh hắn cảm thụ khác sâu nhất hắn có thể cảm giác được chính mình căn bản gánh không được dạng này thiên lôi mênh mông thiên lôi không ngừng tăng lên cho dù là dân chúng trong thành cũng có thể cảm nhận được nguyên bản não động kinh thành lâm vào trong yên tĩnh. Hoàng y kiếm khách thấp giọng tự nói: nói đùa sao? Vì sao lại có người độ như thế lôi kiếp? Bên cạnh hắn kiếm khách đồng dạng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vẻ chấn động. Bọn hắn tập võ nhiều năm vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế tình cảnh, để bọn hắn không thể nào hiểu được. Giờ khắc này những cái kia đến từ thế lực khắp nơi, vương triều người đều bị h ù d ạ bọn hắn lòng sinh tuyệt vọng. Có mạnh mẽ như thế đạo tổ tọa chấn, ai có thể lật đổ đại cảnh? thời gian tốc độ cao trôi qua khương trường sinh bằng vào tự thân linh lực tiếp nhận lôi đình đánh tung câu trần thiên công đại vũ bảo chưa từng tổn hại nhưng cổ động đến lợi hại gió lớn còn tại gào thét phảng phất tại vì thiên lôi ăn mừng thời gian một nén nhang về sau thiên kiếp oai lại tăng lên tới giai đoạn càng cao hơn khương trường sinh dự cảm đến không ổn lập tức mở ra hương hỏa giá trị bảo hộ hương hỏa giá trị hiện lên ở trước mắt hắn mỗi làm một tia chớp bổ xuống hắn hương hỏa giá trị liền bắt đầu giảm xuống có chút ít nhanh, khương trường sinh khẩn trương nghĩ đến oanh oanh oanh từ đôi chợt hạ xuống tiếng nổ vang dền lần nữa tăng lên tới mới độ cao chấn động đến người kinh thành che lỗ tai khoảng sợ nhìn lên bầu trời đây trời từ lôi xen lẫn tại một cái đốt mặc dù cách nhau rất xa cũng người xem thần tâm rung động hô hấp rồn rập hơn 10 năm đi qua bây giờ nội thành tuyệt đại đa số người đều còn là lần đầu tiên nhìn thấy đạo tổ độ kiếp bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lôi kiếp phá vỡ bọn hắn nhận biết. nhất là đối với võ giả mà nói, tại đám võ giả xem ra đạo tổ chẳng qua là võ công cực kỳ cường đại võ giả thôi, những truyền thuyết kia đều có vẻ qua chương đáng nghi, có thể hôm nay gặp mặt bọn hắn phương mới ý thức tới đạo tổ rất có thể thật sự là tiên nhân. Không thiếu niên bước bách tính chạy về đến nhà bắt đầu đối đạo tổ chi tượng thắp hương cầu nguyện đạo tổ bình an, cầu nguyện đại cảnh vạn thế hưng thịnh. Khương Trường Sinh rõ ràng cảm giác được hương hỏa giá trị giảm xuống tốc độ tại giảm bớt, bất quá ảnh hưởng không lớn. cái này thiên lôi x á c thực khủng bố, mặc dù cách hương hỏa vòng bảo hộ, hắn vẫn vô cùng lo sợ. Bình thường tam động thiên tuyệt đối gánh không được giai đoạn này một đạo thiên lôi, người nào tới người đó chết, mà lại là biến thành cho bụi, hồn phi phách tán. Hương hỏa giá trị rớt phá 2.000 vạn. Khương Trường Sinh khẩn trương cùng đợi, hắn cũng không có dừng lại, theo c ự linh dưới bên trong móc ra một bình đan dược đổ vào trong miệng, khôi phục tự thân linh lực 19 triệu, 18 t r i ệ u 1.500 vạn. Thiên Kiếp chi thế đi đến trước nay chưa có đỉnh phong, mấy trăm đạo từ lôi điên cuồng anh kích Khương Trường Sinh dẫn đến Hương h ỏ a Giá trị giảm xuống tốc độ bỗng nhiên tăng lên. Khương Trường Sinh nỗ lực bảo trì chấn định, không ngừng dùng đan dược đem luyện hóa, chuyển hóa làm tự thân linh lực. Sau gần nửa canh giờ, Khương Trường Sinh Hương h ỏ a Giá trị chỉ còn lại có 200 vạn, mà Thiên Kiếp còn đang tiếp tục, còn chưa vượt qua mạnh nhất giai đoạn. Cũng may cái Thiên Kiếp này đã ổn định, mặc dù vẫn như cũ khủng bố, nhưng không tiếp tục tăng cường. đếm không hết từ lôi theo bốn phương tám hướng xen lẫn tới, bị quanh người hắn hương hỏa vòng bảo hộ ngăn cách, hương hỏa vòng bảo hộ như ẩn như hiện. Khương Trường Sinh kiên nhẫn chờ đợi, nỗ lực để cho mình bảo trì chấn định. Làm từ lôi bắt đầu yếu bất lúc, hương hỏa giá trị chỉ còn lại không tới 10 vạn, vừa vạn. Khương Trường Sinh thở dài một hơi, hắn lập tức hủy bỏ hương hỏa giá trị bảo hộ, chuẩn bị dùng tự thân lực lượng ngăn cản. Hắn ánh mắt ngưng tụ, cửu tự chân ngôn hiện lên ở quanh thân, cao tốc xoay quanh. hình thành một cái kim quang vòng dùng không quy luật xoay tròn phương thức chuyển động tử lôi mặc dù yếu bớt nhưng thiên lôi số lượng vẫn chưa tiêu ngừng đúng lúc này một đạo màu đỏ thẫm lôi điện đột nhiên đánh xuống đánh nát cửu tự chân ngôn khương trường sinh bị vội vàng không kịp chuẩn bị bổ c h ú n g chỉ cảm thấy toàn thân cơn đau liền linh hồn đều tại đau câu trần thiên công đại vũ bảo trong nháy mắt mất đi sáng bóng từng mảnh từng mảnh bạch vũ bị đánh tan đi theo hóa thành cho bụi này đạo thiên lôi chẳng những không có d ạ phá khương trường sinh can đảm ngược lại kích thích lửa giận của hắn hắn chạy tới một bước này không có khả năng như vậy ngã xuống khương trường sinh giữa mi tâm đạo văn hiển hiện lóng lánh vệt sáng màu vàng tựa như một đầu con mắt màu vàng kim chậm rãi mở ra đại đạo chi nhãn làm đạo thứ hai màu đỏ thẫm lôi điện đánh xuống lúc đại đạo chi nhãn đột nhiên bắn ra kim quang đây là khương trường sinh lần thứ nhất thi triển đại đạo chi nhãn tiến hành chiến đấu bản thân cái này cũng là một loại thần thông. trước kia hắn không gặp được có thể cùng mình chân chính một trận chiến đối thủ hôm nay hắn liền đấu với trời đại đạo chi nhãn kim quang vô cùng sáng chói cuồn cuộn cho dù là dân chúng trong thành võ giả cũng có thể thấy tựa như một đạo kim sắc cột sáng bay lên muốn kích phá thương khung quanh trùng sáng màu vàng óng cùng đỏ lôi tấn công bắn ra mắt thường có thể thấy lực trùng kích quét ngang thiên địa các phương biển mây bốc lên khương trường sinh vẻ mặt băng lãnh ánh mắt rứt khoát hắn giữa mi tâm đại đạo chi nhãn kim quang phóng đại lại đè ép đỏ lôi sông đi lên đi. Ta không có khả năng chết ở chỗ này. Mang theo cỗ này chấp niệm. Đại đạo chi nhã kim quang lần nữa bùng nổ, lấy cực kỳ bá đạo khí thế đánh tan đỏ lôi, đánh tan trên trời lôi vân. Lôi vân vòng xoáy bị đánh xuyên một cái lỗ thủng to, ánh nắng vương vãi xuống, rơi vào khương trường sinh trên thân. Hắn há mồm thở dốc, vẻ mặt mỏi mệt. Vừa rồi một kích kia tiêu hao hắn còn lại linh lực, nhưng hiệu quả xác thực mạnh mẽ. Đại đạo chi nhãn luận lực công kích tuyệt đối được cho là hắn nắm giữ thần thông bên trong mạnh nhất, chỉ có sử dụng xạ nhật thần cung mới có thể so sánh cùng nhau. Nhưng hắn không kỳ cao hứng, bởi vì thiên kiếp còn chưa tan đi đi. Biển mây mặc dù bị bắn thủng, nhưng cũng không có triệt để tiêu tán. Từng mảnh, từng mảnh lôi vân vẫn không ngừng phóng thích thiên lôi, quanh kích khương trường sinh. Cũng may còn lại thiên lôi đã không có cường đại như vậy, mặc dù vẫn như cũ vì hắn mang đến thống khổ, hắn có thể tiếp nhận xuống tới. Một lát sau. cái kia khủng bố vô song màu đỏ thẫm thiên lôi không còn xuất hiện liền t ử lôi cũng đã biến mất hương trường sinh cuối cùng có thể buông lòng một hơi lần này độ kiếp quá mạo hiểm về sau không thể nới t r ễ nhất định chỉ có thể là dự trữ hương hỏa giá trị hương trường sinh yên lặng nghĩ đến câu trần thiên công đại vũ bảo cấm chế đã thôi động nhưng hiệu quả không phải rất lớn lúc trước thâm hồng thiên lôi kém chút phát bảo bổ đến biến thành cho bụi thời gian từng giây từng phút trôi qua từng sợi ánh nắng từ trên trời giáng xuống Khu trục thế gian hắc ám, một màn này làm cho tất cả mọi người đều ý thức được đạo tổ lôi kiếp nhanh phải kết thúc. Thuận Thiên Hoàng Đế thở dài một hơi, nét mặt của hắn đi theo trở nên phức tạp. Hắn chú ý tới một điểm, đạo tổ không có sử dụng khí vận, mà đạo tổ đột phá sau khi thành công cũng không có tăng trưởng đại cảnh khí vận. Điều này nói rõ, đạo tổ còn không thuộc về đại cảnh, hai bên là độc lập tồn tại. Cái này khiến Thuận Thiên Hoàng Đế có chút hoàng, đạo tổ không muốn cùng đại cảnh khí vận dung hợp. Há không phải nói rõ tại đạo tổ trong lòng, đại cảnh cũng không có trọng yếu như vậy. Cuối cùng sẽ có một ngày, đạo tổ sẽ rời đi. Thuận Thiên Hoàng Đế trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không được, hắn nhất định phải nhường đại cảnh tốc độ cao cường đại lên, không thể chỉ là dựa vào đạo tổ. Thuận Thiên Hoàng Đế ngước nhìn cao cao tại thượng khương trường sinh, ánh mắt kiên định. Thiên uy dần dần tán đi, lại là nửa canh giờ trôi qua. Thuận Thiên 9 n ă m đạo hạnh của ngươi phóng đại, lĩnh ngộ đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 8 thành công vượt qua chân võ tam chuyển thiên kiếp thu hoạch được sinh tồn ban thưởng thần thông phát thiên tượng địa kiểm chắc đến người lần thứ tư độ kiếp thành công bởi vì người phương pháp tu hành không thuộc về nên thiên địa chi đạo người có hai hạng lựa chọn chỉ có thể tuyển thứ nhất một từ bỏ tu tiên linh lực của n g ư ơ i đem truyền biến làm này phương thiên địa cảnh giới võ đạo võ đạo thánh vương hai tiếp tục tu tiên tiên chính là chúng sinh phía trên vạn vật kính ngưỡng con đường tu tiên chính là truy cầu thiên đạo chi lộ ngươi có thể mở ra hương hỏa thỉnh nguyện công năng khương trường sinh nhìn trước mắt hiện ra nhắc nhở mệt mỏi trên mặt tươi cười cuối cùng sống qua tới hắn yên lặng lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng tiếp tục tu tiên mở ra hương hỏa thỉnh nguyện công năng hương hỏa thỉnh nguyện ngươi có thể cảm giác vì ngươi cung cấp hương hỏa giá trị tín đồ cảm giác tâm linh của bọn hắn có thể báo mộng tại bọn hắn hắn không có thấy ngoài ý muốn dù s a sinh tồn hệ thống chính là hắn kiếp trước chính mình chế tạo trò chơi mô bản hương hỏa công năng cũng là hắn sáng tạo này công năng nhìn như gân gà nhưng có thể vì tu tiên giả tích lũy khổng lồ mạng lưới tình báo mà lại một khi trợ giúp tín đồ hoàn thành tâm nguyện chắc chắn để bọn hắn càng thêm cuồng nhiệt từ đó tiếp tục t i ê n dương hắn vì hắn mang đến càng nhiều tín đồ cùng hương hỏa giá trị hương hỏa giá trị mặc dù không thể trợ giúp khương trường sinh trực tiếp mạnh lên nhưng có thể trợ giúp hắn độ kiếp cực kỳ trọng yếu đi qua lần này độ kiếp về sau hắn phải nghĩ biện pháp thu hoạch được to lớn hơn hương hỏa giá trị khương trường sinh yên lặng nghĩ đến. cùng lúc đó hắn thân thể bắt đầu dẫn đến bằng bạc linh lực tại trong đan điền của hắn đang đang ngưng tụ ra một quả cùng loại trái cây màu vàng kim vật và thể từ nơi sâu xa hắn hiểu được vật này lai lịch đạo quả đạo phát tự nhiên công tầng thứ tám biểu tượng thúc đẩy sinh trưởng đạo quả về sau linh lực của hắn thúc đẩy sinh trưởng tốc độ đem càng nhanh linh lực cũng đem càng mạnh hắn yên lặng cảm thụ được đạo quả lực lượng trên trời lôi vân cũng triệt để tiêu tán ánh nắng vẩy ở trên người hắn quanh người hắn lập loài nhàn nhạt kim quang tựa như tùy thời muốn v ụ hóa thành tiên một lúc lâu sau đạo quả của hắn ngưng kết thành công linh lực của hắn còn tại tăng vọt vượt xa trước đó tại tăng vọt quá trình bên trong thiên địa linh khí chui vào trong cơ thể hắn t ầ m bổ hắn thể phách cùng linh hồn giấu ở sâu trong linh hồn đạo giới cũng đang khuếch đại đây là một loại khó mà diễn tả bằng lời mỹ diệu cảm giác từ đầu đến cuối không người nào dám tới tìm hắn để gây sự mặc dù có người suy đoán đạo tổ khả năng trọng thương cũng không dám tùy tiện thượng thiên dù sao mạng chỉ có một trong đình viện bạch kỳ n h ắ c miệng cười nói quả nhiên thành công ta cũng hoài nghi chủ nhân là cố ý hiển thánh trên thực tế không cần độ kiếp kiếm thần nghe xong cảm thấy có đạo lý nếu như đạo tổ thật cần độ kiếp vì cái gì không trốn đi độ kiếp bất quá coi như là giả có thể sáng tạo ra mạnh mẽ như thế thiên kiếp đạo tổ công lực khó có thể tưởng tượng nhất là đạo kim quang kia khiến cho hắn khó mà quên cũng không biết đó là gì tuyệt học chương 157 tự động thiên có hay không chính là cảnh giới tối cao. Qua đi tới hai ngày, Khương Trường Sinh mới vừa hồi trở lại đến trong đình viện, hắn trực tiếp đáp xuống trong phòng kiếm thần, bà kỳ đều không có phát giác được. Câu Trần Thiên Công Đại Vũ b ả o bị oanh đến rách dưới, xem như báo hỏng, hắn dự định giữ lại, về sau lại sửa một chút. Hắn thay đổi một thân đạo bào màu trắng, sau đó ngồi tĩnh tọa ở trên giường truyền thừa phát thiên tượng địa. Đại lượng trí nhớ tràn vào trong đầu của hắn, phát thiên tượng địa chính là là một loại biến hóa thần thông. nhưng để thân thể biến lớn, lớn nhất có thể đạt tới đến vạn t r ư ợ n g cao, đồng thời không lại bởi vì biến lớn mà giảm xuống nhanh nhẹn tính, lực lượng cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. bất quá thi triển phát thiên tượng địa quá trình bên trong sẽ tiêu hao đại lượng linh lực, cũng không biết hắn có thể hay không đi đến vạn t r ư ợ n g cao. truyền thừa xong thần thông về sau, khương trường sinh không có lập tức tu hành, mà là vận dụng hương hỏa diễn toán công năng. Ta muốn biết ta hiện tại đặt ở võ đạo bên trong mạnh bao nhiêu, cần tiêu hao 50 triệu hương hỏa giá trị. có hay không tiếp tục 5.000 vạn hương hỏa giá trị đã có thể so với toàn bộ võ đế đảo thoải mái khương trường sinh trước đó còn cho là mình có thể đột phá 100 t r i ệ u hương hỏa giá trị xem ra chẳng qua là vọng tưởng dù sao một vạn hương hỏa giá trị gấp trăm lần cùng trăm vạn hương hỏa giá trị gấp trăm lần là hai loại khái niệm bất quá này đã đầy đủ mạnh mẽ đột phá trước giá trị con người của hắn vẫn chưa tới 300 vạn trực tiếp bay vọt đến 5.000 vạn tuyệt đối là thuế biến hắn tiếp tục hỏi thăm động thiên cảnh mạnh bao nhiêu theo tứ động thiên, hỏi thập động thiên đến thập động thiên lúc vô pháp diễn toán, xem ra căn bản không có thập động thiên, cao nhất mới cửu động thiên, từ tam động thiên lên, mỗi tăng lên nhất động thiên, hương hòa giá trị phòng 100 vạn, trong đó bát động thiên cùng cửu động thiên khoảng cách lớn nhất, trực tiếp kém 400 vạn hương hòa giá trị, bát động thiên 600 vạn hương hòa giá trị, cửu động thiên 1000 vạn hương hòa giá trị, cho tới bây giờ hệ thống còn chưa kiểm chắc đến vượt qua ngàn vạn hương hòa giá trị võ giả. đã biết phạm vi bên trong vô địch khương trường sinh trong lòng phấn chấn nhưng hắn sẽ không tung bay về sau người khác hỏi hắn hắn giả vờ chính mình vẫn là động thiên cảnh dạng này mới vững chắc còn có thể gạt người tới làm hắn kiếm lấy sinh tồn ban thưởng khương trường sinh đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng bạch kỳ nghe được động tĩnh lập tức quay đầu kiếm thần cũng theo trên mái hiên nhảy xuống tất cả đều mong đợi nhìn xem khương trường sinh chủ nhân ngài thật đột phá còn là cố ý trang thiên kiếp Bạch Kỳ tò mò hỏi, Khương Trường Sinh bất đắc dĩ nói, tự nhiên là thật đột phá. Trang Thiên Kiếp có chỗ tốt gì? Có khả năng hiển uy phong à? Bạch Kỳ kém chút nói ra tiếng lòng, nhưng nghĩ lại, Khương Trường Sinh xác thực đã không cần hiển uy phong. Dù sao hắn đã là danh phù kỳ thực thiên hạ đệ nhất. Kiếm Thần liền vội vàng hỏi, ngài siêu việt nhị động thiên vẫn là càng cao? Khương Trường Sinh trầm ngâm nói, trước đó có thể là tam động thiên, bây giờ đạt đến tứ động thiên. Việc này các ngươi đoạn không thể nói ra đi. nếu để cho kẻ địch thăm dò rõ ràng công lược của ta, nói không c h ừ n g sẽ mời đến mạnh hơn kẻ địch. thiên hạ này to lớn, ai có thể rõ ràng tứ động thiên có hay không chính là cảnh giới tối cao. nghe vậy, kiếm thần đối với hắn nổi lòng tôn kính. đều đã đi đến tứ động thiên, còn cẩn thận như vậy, đây mới là võ giả nên có tâm thái. bạch kỳ thì ngốc ngốc nghĩ đến, thật chỉ là tứ động thiên. dùng nó đối k h ư n g trường sinh hiểu rõ, không có khả năng đem cảnh giới của mình hiển lộ ra. chẳng lẽ hắn đã siêu việt tứ động thiên? đi đến càng cao ngũ động thiên. Nghĩ được như vậy, nó nhìn về phía khương trường sinh tầm mắt càng thêm nóng bỏng. Khương trường sinh nhìn xem kiếm thần, chân thành nói: tư chất của ngươi bất phàm, ngộ tính càng là thiên cổ khó được. Ngươi không sớm thì muộn sẽ đi đến tứ động thiên. Ngươi chỉ cần bảo trì ngươi đối kiếm đạo chân thành chi tâm. Hắn vừa nhìn về phía bạch kỳ, nói: tư chất của ngươi mặc dù bình thường, nhưng cần năng bù kém cỏi. Ngươi cần chính là nỗ lực tu hành, làm cơ duyên đến lúc ngươi có thể tiếp được nó. r ấ t lời hắn hướng đi điện linh thụ xuống bạch kỳ kiếm thần nhiệt huyết sông trào bọn hắn lết nhau riêng phần mình bắt đầu luyện kiếm khương trường sinh thì bắt đầu tu hành đạo pháp tự nhiên công sau khi đột phá hắn đạt được thông hướng tầng thứ 9 tu hành pháp quyết đột phá tầng thứ 8 m ặ c dù không có thu hoạch được tân thần thông nhưng hắn luyện liền ra một khỏa đạo quả linh lực thúc đẩy sinh trưởng tốc độ vượt xa lúc trước linh lực cường độ cũng bởi vậy tăng vọt mà hắn đạo giới càng là khuếch trương lớn hơn gấp trăm lần hắn chuẩn bị qua một thời gian ngắn mở rộng đạo giới tại đạo giới bên trong nhiều loại trồng thực điểm hiếm thấy chân bảo thúc đẩy sinh trưởng thiên địa linh khí về sau hắn thậm chí có khả năng dựa vào đạo giới linh khí tới tu luyện cùng lúc đó liên quan tới đạo tổ độ kiếp tin tức càng truyền càng xa lôi kiếp oai bao phủ toàn bộ ti châu nhưng lôi vân dị tượng lại ảnh hưởng đến chung quanh mấy châu dẫn tới thiên hạ bách tính nghị luận cầm ý võ lâm càng là chấn động đám võ giả không rõ ràng đạo tổ là gì cảnh giới nhưng nghĩ đến cảnh giới cực cao, cần độ kiếp, bọn hắn liền không hiểu phấn chấn. này tính là gì? đấu với trời, rừng núi, một gian khách sạn bên trong, đến từ vô cực hải minh vết sẹo nam tử đang ở uống rượu, hắn phủ thêm một thân áo xanh, đang ở nghe chung quanh đám võ giả nói chuyện phím. cùng hắn một bàn còn có ba vị võ giả, đều là đến từ vô cực hải minh, bọn hắn nghe chung quanh võ giả thảo luận, vẻ mặt đều rất quái dị. đa chủ, vị này đạo tổ không đơn giản a. trong đó một tên võ giả thấp giọng nói vết sẹo nam tử tên là trình viêm chính là vô cực hải minh một vị đà chủ quyền thế thao thiên lần này tự mình đến đại cảnh liền là nghĩ điều tra đạo tổ trình viêm khẽ nói cố làm ra vẻ bí ẩn thôi ta còn chưa nghe nói qua võ giả đột phá cần độ kiếp đoán chừng là tại tu luyện một loại nào đó mạnh mẽ võ học bất quá cái kia thanh thế không lừa được người đạo tổ công lực cực cao tuyệt không phải chúng ta có thể đụng ba người khác đi theo thấp giọng thảo luận vậy chúng ta làm sao bây giờ từ bỏ điều tra đại cảnh kỳ thật chúng ta không cần phải để ý đến đạo tổ chúng ta tìm là tụ yêu châu a có thể ngươi quên long mạch bí mật nghe ba vị cấp dưới thảo luận trình v i ê m không nói thêm gì nữa hắn vẫn đang nghĩ đạo tổ hắn không nghĩ ra bực này cường giả tất nhiên sống hơn trăm tuổi hắn làm sao chưa nghe nói qua long mạch đại lục hắn trước kia cũng đã tới đến lúc đó có thể chưa nghe nói qua có khó lường võ giả tồn tại thôi mặc kệ đạo tổ trước điều tra tụ yêu châu đi trình viêm tuy là động thiên cảnh thực lực nhưng hắn có thể không dám tới liều đ ạ o tổ có thể đánh giết năm tôn động thiên cảnh cường giả khủng bố tuyệt không phải hắn có thể đụng một ngày này khí trời nóng bức bạch kỳ nằm sắp dưới tàng cây nghỉ ngơi ánh mắt nhìn đứng tại kiếm thần trước mặt hai vị kiếm khách kiếm thần cao mày nói kiếm đình chưa từng nghe tới hai vị mời trở về đi hoàng y kiếm khách gấp vội vàng nói kiếm đình chính là trên biển nội tình sâu nhất kiếm đạo thánh địa ngài mặc dù bước vào động thiên cảnh, nhưng trên phiến đại lục này đã vô pháp thỏa mãn ngươi. Đi tới kiếm bình tập võ, ngươi không sớm thì muộn có thể bước vào cảnh giới cao hơn. Đúng vậy a, long mạch đại lục vài ngàn năm trước tao ngộ qua tàn sát võ đạo suy sụp kiếm đ ì n h khác biệt một mực tại lớn mạnh thiên hạ kiếm khách đều hướng tới một vị khác kiếm khách đi theo khuyên khương trường sinh không có q u ấ giày bọn hắn tiếp tục luyện công hôm nay thanh nhi tới chơi. nói có hai vị đến từ hải ngoại kiếm đạo thánh địa kiếm khách tới bái phòng hắn liền đồng ý nghĩ thuận tiện hiểu hải ngoại kiếm thần lắc đầu nói ta chỉ muốn đi theo tại đạo tổ bên người hắn kém chút hỏi ra lời các ngươi kiếm đình có tứ động thiên cao thủ sao nhưng lại sợ bại lộ đạo tổ thực lực cho nên nhịn được hai vị kiếm khách không khỏi nhìn về phía dưới cây tĩnh t ọ a đạo tổ bọn hắn vừa nhìn thấy đạo tổ lúc bị kinh diễm đến không nghĩ tới đạo tổ như thế tuổi trẻ nhưng bọn hắn cũng không dám xem thường hôm đó l ố i k i ế p thiên uy rõ một một trước mắt hoàng y kiếm khách kiên trì nói đạo tổ có thể hay không nhường kiếm thần cùng chúng ta đi kiếm đình ngày sau hắn kiếm đạo đại thành còn có thể trở về tạo phúc long mạch đại lục ngài tuy mạnh mẽ nhưng ngài không phải kiếm khách khiến cho hắn đi theo kiếm đình đối đại cảnh đối thiên hạ này đều là chuyện tốt khương trường sinh mở to mắt hỏi nếu kiếm đình coi trọng hắn như vậy vì sao điều động các ngươi tới hoàng y kiếm khách vội vàng trả lời kiếm chủ đang lúc bế quan, hắn đã trăm năm không có ra đảo. vậy liền đ ể cho các ngươi kiếm chủ tự mình đến đây, nếu là thành ý đủ, ta làm tiếp cân nhắc. khương trường sinh bình tĩnh nói, nghe được hai vị kiếm khách áp lực gia tăng mãnh liệt, kiếm thần gật đầu. hai vị kiếm khách còn muốn nói thêm nữa, kiếm thần lườm bọn họ một cái, một cỗ cường đại kiếm ý bùng nổ, bao phủ hai người, kém chút dọa đến bọn hắn run chân, bọn hắn lập tức hành lễ cáo từ. đái hắn nhóm sau khi rời đi, bạch kỳ diễu diễu nói. hai thằng này t h o ạ t nhìn không sao thế a kiếm đ ỉ n h đây là xem thường chúng ta kiếm thần kiếm thần bình tĩnh nói chớ nhìn bọn họ sợ bọn hắn là hàng thật giá thật kim thân cảnh kim thân cảnh bạch kỳ dọa đến trường lớn mắt sói chợt nó một lần nữa nằm xuống cảm khái nói quả nhiên là kim thân không bằng chó càn khôn khắp nơi có a nó vì này thần nhân nhanh lan lộn ngoài đời không đổi kiếm thần vui vẻ cười nói phóng nhãn thiên hạ kim thân tự nhiên là ít có càng khôn cảnh càng là tung hoành thiên hạ thực lực có thể là nếu không có đại bối cảnh võ công cảnh giới thấp sao có thể thấy đạo tổ đạo tổ đã đứng tại đại lục đỉnh điểm hắn thân ở hoàn cảnh chắc chắn cũng là võ đạo đỉnh tiêm vòng tầng bạch kỳ trợn trắng mắt nói ngươi cho ta không biết được không trường sinh không có phản ứng đến hắn nhóm bắt đầu vận dụng hương hòa thỉnh nguyện cảm giác chính mình hương hòa tín đồ không cảm giác có biết hay không một cảm giác giật mình quả nhiên là khắp thiên hạ đại cảnh nhiều nhất nhưng thiên hạ các nơi cũng có thậm chí liền hải ngoại đều có trong đó có một vị cách mình cực xa khương trường sinh đối người kia sinh ra hứng thú hắn là sao lại biết chính mình hắn cẩn thận cảm giác xa nhất cái vị kia tín đồ một lát sau nét mặt của hắn trở nên cổ quái lại là thần cổ đại lục lâm hạo thiên hắn bắt đầu cảm thụ lâm hạo thiên tiếng lòng lâm hạo thiên cung phụng hắn lúc lớn nhất tâm nguyện là cưới biểu muội đề n h ị nguyện vọng là trở thành thánh phủ đệ nhất thiên tài thứ ba nguyện vọng là hạ gục mộ linh lạc rửa sạch nhục nhã một tòa không tính quá lớn trong cung điện tứ giác đứng thẳng ngọn đèn dầu đem đăng điện công lâm hạo thiên cái bóng chiếu lên lắc lư lâm hạo thiên mở to mắt thở dài một hơi lẩm bẩm nói chuyện gì xảy ra luôn cảm giác thân thể có sườn g xích vô pháp đột phá hắn đứng dậy đi đến bên cạnh một tấm bàn dài trước phía trên đứng thẳng một cái hình ảnh thô ráp người gỗ người gỗ trước để đó tiểu hương đỉnh phía trên cắm bảy tám cây đã đốt hết tàn hương. hắn đứng tại trước bàn, tự nhủ, tiền bối, ngài nói ta nên làm cái gì? ngài đã cứu ta hai lần, liên thánh phủ các trưởng lão cũng không biết ngài là thế nào ra tay, ngài nhất định là thần tiên. mẹ ta kể qua, trên đời là có thần tiên, võ giả làm không được sự tình, thần tiên có thể làm được. nếu là ngài còn đang chăm chú ta, thỉnh nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào? đang khi nói chuyện, hắn cầm lấy ba cây mộc hương, bắt đầu dâng hương. chương 158 tụ yêu châu sóng gió nghe lâm hạo thiên tiếng lòng khương trường sinh đột nhiên phát hiện một điểm mặc dù đối phương chưa từng gặp qua chính mình cũng có thể thờ phụng chính mình không nhất định phải thấy mặt mũi của hắn gặp qua lực lượng của hắn cũng giống vậy chỉ cần đối phương không có loạn thay vào liền tốt hắn tại lâm hạo thiên trong lòng là vô cùng thần bí không người có thể thay thế khương trường sinh cũng không có lập tức cho lâm hạo thiên báo mộng tiểu tử này còn muốn hạ gục mộ linh lạc trước phơi phơi chờ mộ linh lạc đột phá hắn nếu là còn đang vì khương trường sinh tháp hương cũng là có thể chỉ bảo một ít khương trường sinh bắt đầu quan tâm mặt khác tín đồ tình huống cảm giác h ư ơ n g hỏa tín đồ phạm vi thật sự là quá rộng dẫn đến hắn đắm chìm trong đó hơn nửa ngày vẫn chưa quan chắc xong hắn tan biến dưới tầng cây ra hiện bên trong phòng của mình sau đó chế tạo một bộ phân thân nhường phân thân rời đi có một khu vực h ư ơ n g hỏa tín đồ tao ngộ phạm vi nhỏ n ạ n hạn hán thuộc về đại cảnh rìa địa khu không trường sinh quyết định nhường phân thân tiến đến hô phong hoán vũ dùng cái này chấn an chính mình hương hỏa tín đồ hai ngày về sau phân thân tại chỗ tiêu tán không trường sinh hương hỏa g i á trị tăng tốc tăng tốc không đến nửa tháng đạo tổ vì một châu bách tính cầu mưa tiên tức truyền ra dẫn tới người trong thiên hạ tán thưởng có được tuyệt đối mạnh mẽ vũ lực lại không màng quyền lợi còn có thể tâm hệ bách tính như vậy hành vi nói là thánh nhân cũng không đủ ít nhất thiên hạ tìm không ra người thứ hai giống như chuyến này vì trọng yếu nhất chính là ngoại trừ đạo tổ không có vị thứ hai võ giả sẽ cầu mưa trong ngự thư phòng thuận thiên hoàng đế biết được việc này cảm khái nói đại cảnh có đạo tổ thật là đại hạnh không màng đại cảnh khí vận không màng tài nguyên vô tư kính dân chấm thật nghĩ vì hắn lập tượng phong kỳ vi thánh nhân nếu là đổi một người như vậy hắn tất nhiên cảm giác đối phương có mưu đồ nhưng hắn rõ ràng khương gia hoàng thất chính là đạo tổ hậu nhân đạo tổ như vậy kính dân cũng là vì bọn hắn những hậu nhân này chẳng qua là bí mật này hắn không thể nói ra đi hình thù đứng tại bên cạnh hắn nói đạo tổ nếu là ham khí vận thiên hạ này võ đạo phát triển lại phải chậm xuống đi có lẽ hắn liền là xuất từ như thế cân nhắc thuận thiên hoàng đế cảm thấy có lý dung đạo tổ khủng bố cảnh giới cần có võ đạo tài nguyên khí vận tất nhiên khổng lồ nếu là hắn mở miệng chắc chắn ác xúc đại cảnh võ đạo không gian phát triển chờ hắn đột phá lúc mới có thể phản hồi cho đại cảnh có thể cảnh giới của hắn ba o nhiêu năm mới có thể đột phá một lần Thuận Thiên Hoàng Đế hỏi truyền tống trận tu kiến kế hoạch tiến triển được như thế nào? Hình t h ủ hồi đáp dự tính cuối năm có thể lần đầu nếm thử truyền tống, một khi thành công liền có thể quy mô lớn chế tạo. Thuận Thiên Hoàng Đế gật đầu. Khối kia thiên thạch vũ trụ đến nay còn chưa khai thác kết thúc, vẫn có hơn phân nửa ngừng ở ngoài thành. Bây giờ sắp thành vì đại cảnh kinh thành mang tính tiêu chí phong cảnh, này kế hoạch không qua loa được. Ngươi được nhiều nhìn trầm c h ầ m đối kỳ duyên thương hội cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Thuận Thiên Hoàng Đế căn dặn nói: Truyền tống trận việc quan hệ đại cảnh chiến lược, cho dù là hỗ trợ chế tạo kỳ duyên thương hội cũng không thể thăm dò thêm vị trí cụ thể. Thuật Hạ hiểu rõ, hình thủ đáp. Thuận Thiên Hoàng Đế bắt đầu phê duyệt tấu chương. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Hình thủ hỏi: Bệ hạ, làm sao vậy? Thuận Thiên Hoàng Đế hít mắt nói: Sẽ vượt qua kim thân cảnh võ giả tại chiến đấu, ngay tại t i Châu. Hình thủ nghe xong. lập tức tan biến. Thuận Thiên Hoàng Đế buông xuống tấu t r ư ơ n g lâm vào trong suy tư. Chân Long Tự tạm thời thả một chút. Thuận Thiên Hoàng Đế một lần nữa cầm lấy tấu t r ư ơ n g chuyên tâm xem xét. t i Châu, Chân Long Tự khu vực, dãy núi ở giữa, hai bóng người đang tại đại chiến. Một người trong đó chính là giả Diệt Thần tăng, hắn tay trái nắm bắt Phật Châu, tay phải cùng một tên mang theo mặt nạ Nam Tử thần bí đối chiêu. Hai người đều là càn khôn cảnh, chân khí hạo đ ã n g mỗi một lần đối trưởng đều có thể chấn động đến dãy núi chấn động. Phương xa, chân long tự trước cổng chính, trên trăm tên đệ tử đang tại quan sát, còn có liên tục không ngừng đệ tử theo trong chùa chạy đến tránh ra. Một tên tuổi trẻ hòa thượng đẩy ra đám người, bước nhanh đi tới. Hắn khuôn mặt không tính t u ấ n lãng, nhưng hai đầu lông mày lộ ra một cỗ ngạo khí, khiến cho hắn lộ ra lãnh ngạo. Hắn chính là chân long tự đệ nhất thiên tài, chu tuyệt thế. Chu tuyệt thế đưa mắt nhìn lại. con mắt văn bản theo không kịp giả diệp thần tăng cùng mặt nạ nam tử t h â n phát quá nhanh mặt nạ nam tử thả người vọt lên một cước đạp hướng giả diệp thần tăng quanh thân lượn lờ lấy mạnh mẽ khí diễm vạch phá dãy núi bên trên giữa không trung dùng thế như vạn tấn bay đạp trúng giả diệp thần tăng giả diệp thần tăng bị đánh bay ra ngoài cũng may hắn cấp tốc ổn định thân hình hắn cúi đầu xem hướng bàn tay phải của chính mình tâm bị nóng đến đỏ bừng còn bốc hơi nóng hắn hiển lộ ra nửa gương mặt vẻ mặt nghiêm túc mặt nà nam tử cao cao tại thượng nhìn xuống già diệp thần tăng nói đem vật kia giao ra ta có thể tha cho ngươi khỏi chết cũng sẽ không tổn thương đệ tử của ngươi già diệp thần tăng mặt không chút thay đổi nói a di đà phật thứ ngươi muốn sớm đã không tại bần tăng trong tay mặt nà nam tử hít mắt lại lạnh giọng hỏi ở đâu kinh thành già diệp thần tăng lời nhường mặt nà nam tử con ngươi co rụt lại hắn lập tức giận dữ nói vì vật này thiên nhiệt tự đều hủy hoại chỉ trong chốc lát ngươi vậy mà tùy tiện giao cho người khác. g i à Diệp Thần tăng lắc đầu nói, vật này cũng không phải là bần tăng có thể hàng phục, cũng không phải các ngươi có khả năng trưởng khống muốn chết. Mặt nạ Nam Tử gầm thét một tiếng, lần nữa bay đạp hướng giả Diệp Thần tăng. Trong chốc lát, hắn bên ngoài thân ngưng tụ ra thiên địa càn khôn chi huyễn tượng, đi theo chui vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn hóa thành một đạo cường quang, tốc độ đột nhiên tăng lên. g i à Diệp Thần tăng xong trưởng đánh ra, s ụ c sôi chân khí hóa thành một tôn kim chuông, bao phủ quanh thân. có tới cao 10 trượng hùng vĩ vô song kim chuông bị đánh nát mặt nạ nam tử một cước đạp trên ngực già diệp thần tăng tiếng gãy xương vang lên già diệp thần tăng nhập vào vách núi bên trong bụi đất tung bay cả tòa núi ngọn núi vì đó cự chiến mặt nạ nam tử đi theo rút ra bên hông loan đao chuẩn bị kết già diệp thần tăng đủ rồi một đạo thanh âm đạm mạc vang vọng đất trời ở giữa cả kinh mặt nạ nam tử thu tay lại cùng lúc đó ngoài mấy c h ụ c dặm Trình Viêm cùng hai tên võ giả đợi tại trong rừng cây xa xa quan chiến, bọn hắn đồng dạng nghe được đạo thanh âm này đều là giật mình trong lòng đạo tổ, mặc dù không dám xác định, nhưng nếu thật sự là đạo tổ vậy thì phiền toái. Trình Viêm lập tức thổi một tiếng huyết sáo thanh âm thanh thúy tại phía xa ngoài mấy chục dặm mặt nạ nam tử hai lỗ tai khẽ động lập tức quay người rời đi trong chớp mắt tan biến tại thiên địa phần cuối. Trình Viêm ba người đi theo rời đi. Chân Long tự các đệ tử thế này. vội vàng hướng giả d i ệ p thần tăng chỗ sơn n h ạ c chạy đi đối với càn khôn cảnh mà nói chẳng qua là mấy hơi khoảng cách đối với bọn hắn mà nói lại muốn trèo đèo l ộ suối một bên khác trong đ ỉ n h viện khương trường sinh nhắm mắt lại nhưng hắn thần niệm đang theo dõi chân long tự xem hắn vừa lên tiếng đối phương liền chạy cũng là thức thời hắn cũng là không có truy sát nếu là đối phương dẫn tới càng nhiều giúp đỡ ngược lại là chuyện tốt nếu là đối phương như vậy coi như thôi quên đi lại nhân quả dù sao đối phương không là hướng về phía hắn tới trên mái hiên kiếm thần cũng cảm nhận được cuộc chiến đấu kia gợn sóng hắn l í t nhìn khương trường sinh chú ý tới đạo tổ không phản ứng chút nào hắn cũng dứt khoát không còn quan tâm trời sập xuống có đạo tổ chống đỡ kiếm thần đối đại cảnh tạm thời còn chưa thành lập lòng trung thành khương trường sinh xem trong chốc lát thấy đối phương cấp tốc thoát đi t i châu sau liền không nữa quản nhiều xem ra tụ yêu châu hạ lạc đã ở trên biển truyền ra về sau tất nhiên còn sẽ có cường giả đột kích vừa nghĩ tới tụ yêu châu khương trường sinh đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ về sau muốn hay không dùng tụ yêu châu hấp dẫn đại lượng yêu thú chạy đến sau đó ném vào đạo giới t ự thành một phương thế giới để chúng nó một mực cung phụng chính mình còn không cần lo lắng hương hỏa sự tình bộc lộ ra đi bất quá yêu thú cũng sẽ không thắp hương chẳng thà thu người khương trường sinh chẳng qua là tùy tiện ngẫm lại đạo giới còn chưa đủ lớn xa không đủ để trở thành ánh chịu vật sống thế giới hắn tiếp tục luyện công không nghĩ nhiều nữa. Chân Long tự tao ngộ cường giả bí ẩn tập kích, gia diệp thần tăng thân chịu trọng thương. Tin tức này cấp tốc kinh động đại cảnh võ lâm. Gia diệp thần tăng có thể là càn khôn cảnh, tuyệt đối được cho là đại cảnh đệ tam cường giả, lại bị cao thủ thần bí trọng thương. Trong lúc nhất thời, võ lâm lòng người bàng hoàng. Hoàng đế chẳng qua là điều động ngự y tiến đến vì gia diệp thần tăng trị liệu, cũng không có phái người đặc biệt điều tra, thời gian cứ như vậy không giải quyết được gì. Thuận Thiên 10 năm, 3 tháng. Đại cảnh đệ nhất cái triển tống trận thành công thành lập lần thứ nhất n ế m thử liền dễ dàng nhảy vọt 8 m vạn dặm khoảng cách. Hoàng đế dù chưa chiếu cáo thiên hạ nhưng việc này vẫn là tại dân gian võ lâm truyền ra. Triển tống trận xuất hiện nhường thiên hạ võ giả rất đổi kỳ lạ mà các c h i ề u điều động vào đại cảnh đám thám tử thì sợ mất mật d ồ n d ậ p đem tin tức truyền trở về. Một ngày này thuận thiên hoàng đế đang ở ngự thư phòng luyện công không giống với nhân tông vạn sự tự thân đi làm. Hắn ưa thích đem đại bộ phận chính vụ giao cho ba tỉnh đám đại thần, chính mình chỉ cần tại việc lớn bên trên định âm điệu. Hắn mỗi ngày đều sẽ nhẫn chút thời gian tới luyện công. Ngoại trừ thống nhất thiên hạ, hắn còn có một mục tiêu, đó chính là trở thành võ công mạnh nhất hoàng đế. Một tên bạch y vệ bước nhanh vào nhà, đưa lên một phong mật tín. Thuận Thiên Hoàng Đế mở ra xem xét, vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn trầm giọng nói, dùng vạn lý điêu truyền, thôi. Thuận Thiên Hoàng Đế đứng dậy. cấp tốc đi ra ngự thư phòng rất nhanh hắn tới đến long khởi sơn trong đình viện không có mang bất luận cái gì người bởi vì hắn là trực tiếp bay tới hắn vô cùng lo lắng đi vào khương trường sinh trước mặt thấp giọng nói đạo tổ việc lớn không ổn đại cảnh nguy rồi bạch kỳ kiếm thần bị hắn hấp dẫn lực chú ý quang tới ánh mắt tò mò khương trường sinh không có mở mắt h ữ n g hờ mà hỏi chớ hoàng nói một chút trương anh từ trên biển truyền tin đến nói có người tại trắng trợn tản tin nhảm nói cái gì tụ yêu châu bị chấm hoặc là ngài đoạt được dựa theo này xuống đại cảnh tất nhiên sẽ hấp dẫn đại lượng hải ngoại thế lực chú ý thậm chí khả năng xuất hiện hải dương võ đạo xâm lấn thuận thiên hoàng đế trầm giọng nói hắn quan sát tỉ mỉ khương trường sinh vẻ mặt khương trường sinh mở mắt nói thế này sao lại là tin nhảm thuận thiên hoàng đế sững sốt khương trường sinh đưa tay tụ yêu châu hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn trong chốc lát bạch kỳ trong n h ẽ mắt vấn khởi cấp tốc chạy tới nhưng vô luận nó làm sao nhào liền là không động tới Khương Trường Sinh Tay Thuận Thiên Hoàng Đế nhìn Tụ y ê u Châu trở nên thất thần hắn đã sớm đoán được việc này bằng không đạo tổ như thế nào đ ể cử g i à Diệp Thần tăng vào đại cảnh chẳng qua là hắn không nghĩ tới Khương Trường Sinh như thế hào phóng lấy ra Khương Trường Sinh đem Tụ y ê u Châu thu nhập cự linh giới bên trong nói ngươi nhìn thấy đi vật này quá tà tính ta nếu không chấn áp tất nhiên hậu hoạn vô tận nếu để cho người khác có được mang theo vô tận yêu vật đột kích nhất định san bằng đại cảnh thuận thiên hoàng đế bị bạch kỳ trạng thái hù đến âm thầm kinh hãi bạch kỳ có thể là thần nhân chương 159, h khiêu chiến đại cảnh đạo tổ ta có mấy phần thắng nhìn xem tụ yêu châu thuận thiên hoàng đế trong lòng hừng hực nắm giữ như thế bảo vật hiệu triệu thiên hạ yêu vật có lẽ có thể tập kết một nhánh yêu quân ánh mắt của hắn bên trên rời nhìn thấy khương trường sinh đang theo dõi hắn lập tức bừng tỉnh liền vội vàng hỏi nếu như hải dương võ đạo đột kích Khương Trường Sinh nói: Ngươi lại an tâm quản lý Đại Cảnh Giang Sơn. Nếu thật là xuất hiện Đại Cảnh không thể đối đầu lực lượng, ta sẽ ra tay. Đại Cảnh nếu mong muốn thống nhất thiên hạ, liền không thể tên liệt nhiều một chút áp lực. Tóm lại là tốt. Thuận Thiên Hoàng Đế gật đầu. Lần nữa lườm Tụ y ê u Châu l i ế mắt, hành lễ rời đi. Khương Trường Sinh đi theo đem Tụ y ê u Châu thu nhập cự linh giới bên trong. Bạch Kỳ lập tức khôi phục như thường, ánh mắt của nó trở nên trong veo. Nó chú ý tới mình hai v ú t còn khoác lên Khương Trường Sinh k h ỉ u tay bên trên. nó vội vàng buông ra, cẩn thận từng ly từng tí hỏi ta vừa rồi làm sao vậy? kiếm thần đi tới kinh ngạc hỏi này tụ yêu châu không khỏi quá mạnh đi, liền thần nhân cảnh yêu vật đều có thể thao túng. tụ yêu châu bạch kỳ ánh mắt bao la mờ mịt, khương trường sinh nói này châu x á c thực mạnh mẽ, nhưng còn cần dựa vào trưởng khống giả chân khí khác biệt chân khí phát huy hiệu quả khác biệt. kiếm thần cảm khái nói như thế tả vật nếu là bị mặt khác vương triều đạt được cái kia x á c thực muốn thiên hạ đại loạn. Hán đảo không nghi ngờ Khương Trường Sinh sẽ dùng trong lòng hắn. Khương Trường Sinh tâm hệ thiên hạ có dấu đại từ đại nhân, không có khả năng sử dụng này t à vật. Khương Trường Sinh nói: Mặt khác vương triều còn tốt, dù sao Đại Lục ở bên trên không có bao nhiêu mạnh mẽ yêu vật, nhưng trong biển liền không nhất định. Kiếm Thần cảm thấy có lý, trách không được những cái kia hải ngoại thế lực điên cuồng như vậy. Hắn không hỏi thêm nữa, sai người lại tiếp tục ngộ kiếm. Bạch Kỳ lúc này mới nghe hiểu được, t ò m ò hỏi: Ta vừa rồi thất thần. liền là bị cái kia t ụ yêu châu chỗ mê hoặc. Khương Trường Sinh gật đầu, Bạch Kỳ lập tức dùng mình, nó đi theo vui mừng. May mắn này châu trong tay đạo tổ, bằng không đối khắp thiên hạ yêu thú mà nói, tuyệt đối là ác mộng. Chủ nhân, ngài coi như không có t ụ yêu châu cũng có thể điều khiển nô gia, muốn cho nô gia làm cái gì? Bạch Kỳ ra vẻ thiên kiều bá mị tư thái, nhăn nhăn nhó nhó nói, còn chưa có nói xong, liền bị Khương Trường Sinh ném ra sân nhỏ. Một con sói cùng hồ ly giống như. làm điệu làm bộ thấy khương trường sinh một hồi ác hàn bên ngoài đình viện một tôn đáng sợ thân ảnh nhô ra s ư ơ n g mù chính là bạch long nó cũng là bị tụ yêu châu hấp dẫn tới nhưng bây giờ thanh tỉnh cũng không có tiến vào đình viện khương trường sinh nhìn bạch long hơi xúc động cái tên này dáng dấp thật sự là quá lớn bây giờ ở trên núi có nhiều bất tiện hắn từng lưỡng lự muốn hay không đem bạch long nuôi thả nhưng cái tên này quá nhát gan nghe xong phải xuống núi lập tức cự tuyệt đến bổ sung đạo giới. đem cái tên này bỏ vào. Khương Trường Sinh quyết định nhường Bạch Long trở thành đạo giới cái thứ nhất sinh linh. Bất quá trước đó hắn quyết định nhường đạo giới có được hải lục chế tạo tốt đẹp sinh thái hoàn cảnh. Một cái hải đảo bên trong, một đám kiếm khách rơi xuống đất. Lúc trước tiến đến bái phòng Long khởi quan hai vị kiếm đình đệ tử cũng ở trong đó. Bọn hắn thận trọng đi vào kiếm chủ bên cạnh. Kiếm chủ còn tại gọt mộc kiếm chăm chỉ không ngừng, mặt không đổi sắc. Thất bại rồi. Còn không chờ bọn họ mở miệng, kiếm chủ mở miệng hỏi. hắn ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. h o à n g y kiếm khách nhắm mắt nói, vị kia kiếm khách đã bước vào động thiên cảnh, chúng ta vô pháp lôi kéo, mà lại sau lưng của hắn còn có một vị càng cường đại hơn võ giả, được xưng là đạo tổ. chúng ta mắt thấy hắn độ lôi kiếp kiếm chủ, cái kia lôi kiếp không thể coi thường. đạo tổ chắc chắn siêu việt nhị động thiên, việc này tốt nhất coi như thôi. mặc dù đạo tổ nói nhường kiếm chủ tiến đến biểu thành ý, nhưng hắn lựa chọn giấu giếm câu nói này. hắn sợ kiếm chủ cùng đạo tổ đánh lên đến nhường kiếm đình chi chủ mạo hiểm không xa mấy chục vạn dặm trước đi mời một người bản thân liền mỏng kiếm đình mặt mũi nếu là lại bị làm khó dễ chắc chắn lên xung đột kiếm chủ cầm lấy một thanh kiếm gỗ nói tam động thiên thật chứ độ lôi kiếp nếu như hắn thật sự là độ kiếp vào tam động thiên ta há có thể không phát hiện được hoàng y kiếm khách do dự nói có lẽ hắn sớm liền đột phá độ lôi kiếp chỉ là vì hiển lộ rõ ràng chính mình mạnh mẽ dù sao đại cảnh trong vương thành có trong nước bên ngoài thế lực ngư long hỗn tạp hắn cắn răng nói kiếm chủ ta dám chịu bảo đảm đạo tổ liền là tam động thiên chúng ta không thể tùy tiện t r ê u t r c tại trong sự nhận thức của hắn tam động thiên chính là nhân vật mạnh nhất kiếm chủ mặt không biểu tình nói tam động thiên à có chút ý tứ ta đây cần phải đi nhìn một cái kiếm chủ hoàng y kiếm khách đang muốn tiếp tục thuyết phục bỗng nhiên dừng lại chỉ thấy một thanh kiếm gỗ treo ở chán của hắn trước Tuy là mộc kiếm, cái kia cỗ cường đại mà kiếm ý bén nhọn làm hắn khắp cả người lăng hàn. Mặt khác kiếm khách liền vội vàng kéo hắn, cho hắn nháy mắt. Kiếm chủ cầm lấy một đoạn gỗ, tiếp tục gọt kiếm, nói: Ngươi chờ đợi đi, tại ta đột phá trước, ta sẽ không đi Long mạch Đại lục. Nghe vậy, kiếm khách nhóm thở dài một hơi, d ồ n d ậ p hành lễ rời đi. Đợi đào bên trong chỉ còn lại có kiếm chủ, hắn buông xuống gỗ trong tay, quay đầu nhìn về phía Long mạch Đại lục hướng đi. hắn trong ánh mắt toát ra một tia nóng bỏng cùng phấn khởi tam động thiên à hy vọng ngươi thật sự là tam động thiên bằng không ta sẽ rất vô vị thánh võ kiếm ý ta chắc chắn phải có được k i ế n chủ tự nhủ rất lời hắn ngay tại chỗ tính t ọ a bắt đầu vận công vô biên hải dương phía trên từng chiếc từng chiếc thuyền biển bị xích sắt gắn bó tại cùng một chỗ ở giữa chính là một t ò a dài đến gần 200 t r ư ợ n g lớn đại hải thuyền trên thuyền nghiễm nhiên là một cái thành nhỏ lâu vũ san sát Trình Viêm mang theo ba tên cấp dưới bước nhanh đi vào trong hành lang. Trong đường chỉ có một người đang ngồi. Cái này người tóc trắng xóa, gầy như que củi, thật dài bạch mi che đậy hai mắt. Trình Viêm dừng lại, chắp tay hành lễ, nói: Bang chủ, tụ yêu châu hạ lạc đã xác định tại đại cảnh trong kinh thành. Muốn sao tại đại cảnh hoàng đế trong tay, hoặc là tại đại cảnh đạo tổ trong tay. Đại cảnh đạo tổ chính là tam động thiên tồn tại. Hắn từng từng đánh chết năm tôn động thiên cảnh, trong đó bao quát vừa đột phá nhị động thiên xích nguyệt lão tổ. đến mức đạo tổ độ kiếp hắn cùng hoàng y kiếm khách ý nghĩ một dạng đạo tổ là cố ý hiển uy phong chấn nhiếp ngoại địch võ giả đột phá chắc chắn dẫn động khí vận biến hóa được xưng là băng chủ lão già chậm rãi mở miệng nói tam động thiên trách không được hiển thánh động thiên muốn chạy hắn ngữ chuyển hướng nói tụ yêu châu đối với vô cực hải minh thực hiện vạn cổ đại kế có không thể thiếu tác dụng nhất định phải có chi trước cảnh cáo vị kia đạo tổ đi nếu là hắn nguyện ý giao ra tụ yêu châu cũng rời đi đại cảnh Vô cực Hải Minh sẽ dâng lên một khối võ đế lệnh, một tòa thượng cổ võ bia. Trình Viêm động dung nói: Bang chủ, thượng cổ võ bia hết thầy liền ba khối, minh chủ sẽ đồng ý cho sao? Lão giả đạm mạc nói: Cái kia có đồ vật gì khả năng hấp dẫn Tam Động Thiên cường giả? Nếu là đạo tổ cự tuyệt, vô cực Hải Minh liền phải tốn hao càng lớn đại giới đi triệu tập Tam Động Thiên cường giả chinh chiến đại cảnh. Nhưng Tam Động Thiên sao mà hiếm thấy? Vùng biển này cũng là minh chủ đi đến, mà minh chủ đã rời đi trăm năm. Trình Viêm hít sâu một hơi, cảm thấy có lý, liền không khuyên nữa nói. h ắ n đi theo hỏi Đông Hải Vương triều vị kia quan lại lời, ngài thấy thế nào? Rất có thể là thật. Vài ngàn năm trước, một đám thần bí mà mạnh mẽ võ giả buông xuống vùng biển, tựa hồ là đang truy sát cái gì, mà bọn hắn tại mấy phương đại lục lưu lại long mạch sau liền biến mất. Long mạch đại lục long mạch nhiều nhất, nhiều đến chín đầu. Ví như bản t ọ a không có đoán sai, long mạch đại lục chẳng qua là ẩn giấu một phần trong đó yêu thể. mặt khác có được long mạch đại lục cũng có bản tọa sẽ cùng mặt khác băng chủ thương nghị để bọn hắn đi trước đại lục khác nhìn một chút lão g i ả hồi đáp nghe được trình viêm nhãn tình sáng lên hắn hưng phấn hỏi ngài nhưng biết yêu vật kia thân phận là cái gì mạnh mẽ yêu vật có thể làm cho bình thường sinh linh dùng hắn tinh huyết sau thuế biến lão g i ả lắc đầu trình viêm không khỏi minh man bất định đúng rồi ngươi lại đi tìm thiên hải diệp tâm địch đạo tổ chu diệt s á h nguyệt lão tổ hắn nhất định cảm thấy rất hứng thú nhưng Diệp Tầm Địch trước đi dò thám đạo tổ thực lực, x í c h Nguyệt Lão tổ bế quan về sau, hắn cũng bắt đầu bế quan, đoán chừng không được bao lâu liền có thể ra thứ quan, dòng tư chất của hắn đi đến nhị động thiên liền có thể quét ngang nhị động thiên chi cảnh. đối với trong truyền thuyết tam động thiên, hắn chắc chắn cảm thấy hứng thú. Lão g i ả tiếp tục nói, Trình Viêm gật đầu, Diễu Diễu nói năm đó Diệp Tầm Địch vẫn là càn khôn cảnh lúc liền có thể n ư ơ n g tựa theo mạnh mẽ thượng cổ tuyệt học chiến lui nhất động thiên í c h Nguyệt Lão tổ. cái tên này không coi ai ra gì, thật đúng là khả năng dùng nhị động thiên chi cảnh chiến tam động thiên. lão g i ả không lên tiếng nữa, trình viêm hành lễ rời đi. trời xanh phía dưới, sóng biển vỗ bãi cát. khương trường sinh đằng vân giá vũ tới, hắn rơi vào trên mờ cát, đi đến bờ biển, mở ra giữa mi tâm đại đạo chi nhãn, bắt đầu hấp thu nước biển. nước biển bay lên, chui vào mi tâm của hắn ở giữa, hình thành một đầu nghịch lưu thác nước nhỏ, bỏ ra mấy tháng thời gian. Khương Trường Sinh đã đem đạo giới bên trong lục địa bổ sung tốt, còn cấy ghép không ít cây cối. Hắn quyết định tương đạo giới một phần ba quy về lục địa, còn lại hai phần ba vì hải dương. Đến lúc đó có khả năng thỏa mãn bạch long mong muốn vào nước nguyện vọng. Khương Trường Sinh tâm tình không tệ, một bên hút nước biển, một bên huyễn tưởng tương lai đạo giới. Hắn h ấ t thu tốc độ cực nhanh. Một lúc lâu sau, đạo giới bên trong xuất hiện hải dương. Dĩ nhiên, cùng hiện thực hải dương không cách nào so sánh được, nhưng đủ để bổ sung lục địa bên ngoài khu vực. giữa mi tâm đạo văn tan biến khương trường sinh đang muốn ly khai bỗng nhiên cảm nhận được cái gì hắn lúc này tan biến cũng không lâu lắm hắn xuất hiện tại bên ngoài mấy vạn dặm bờ biển hắn nhìn hải dương bắt đầu chờ đợi thời gian một nén nhang sau mặt biển phần cuối xuất hiện một đạo thân ảnh lướt sóng tới người kia người mặc võ g i ả n g i ữ mình áo bào mặc dù không hoa lệ nhưng khí thế mười phần khuôn mặt giống hơn 40 tuổi nam tử trung niên trên mặt giữ lại nhàn nhạt sâu ria tóc trải tại sau đầu trên chán có ba đầu như chảo vết sẹo hắn cõng ở sau lưng một thanh rộng lớn vỏ đao rất nhanh hắn tới đến trên bờ cát ánh mắt của hắn rơi vào khương trường sinh trên thân lúc này đi tới khương trường sinh đưa mắt nhìn hắn tới đến trước mặt mình nam tử trung niên đánh giá khương trường sinh thấy đối phương không có một tia chân khí lại quá tuổi trẻ liều định đối phương chẳng qua là đạo sĩ bình thường hắn mở miệng hỏi tiểu đạo sĩ ta lại hỏi ngươi đại cảnh ở phương nào hướng Khương Trường Sinh quay người chỉ một cái phương hướng, sau đó tò mò hỏi: Ta nhìn ngươi lướt sóng tới, tất nhiên là võ công cao cường người. Không biết ngươi đi đại cảnh làm gì. Nam tử trung niên trường mắt lướt hắn một cái, tức giận nói: Biết được ta võ công cao cường, ngươi còn dám tìm hiểu? Cẩn thận ta đưa ngươi ném vào trong biển. Cũng không sợ nói cho ngươi, ta muốn đi khiêu chiến đại cảnh đạo tổ, ngươi lại đoán xem ta có mấy phần thắng? Chương 160 t r i chinh chiến trăm năm, chưa bại một lần. Nhìn ngươi khí thế bất phàm. có lẽ thật đúng là có thể hạ gục đạo tổ ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người lướt sóng tiến lên khương trường sinh cảm khái nói nghe được năm từ trung niên cười ha ha tâm tình thoải mái hắn vỗ vỗ khương trường sinh bả vai cười nói tiểu đạo sĩ ngươi nói chuyện thật là dễ nghe xem ở hữu duyên gặp nhau phần bên trên khuyên ngươi một câu tận hưởng là thú trước mắt chớ muốn tiếp tục tu đạo bởi vì hôm nay hạ chẳng mấy chốc sẽ biến nhân gian đại họa đem đến dứt lời hắn hướng phía khương trường sinh lúc trước chỉ phương hướng bay đi cấp tốc tan biến tại chân trời khương trường sinh âm thầm tò mò nhân gian đại họa là cái gì bất quá hắn cũng không nóng nảy ngược lại đối phương muốn tới khiêu chiến hắn hắn cười cười tan biến tại chỗ cũ trở lại long khởi sơn bên trên khương trường sinh tìm tới bạch long mở ra đại đạo chi nhãn đem khổng lồ bạch long hút vào đạo giới bên trong bây giờ đạo giới có tới phương viên bốn vạn dặm lớn nhỏ đã tương đương với bình thường vương triều to lớn nhỏ đi qua hắn thời gian dài tích lũy bên trong linh khí rồi rào thiên hạ này cũng chỉ có khương trường sinh tu tiên võ giả hấp thu là võ đạo linh khí minh mông thiên địa linh khí đều để cho hắn sử dụng cho nên hắn hấp thu linh khí không trở ngại chút nào đạo giới bên trong trên trời đã ngưng tụ biển mây trời cao biển xa một khối đại lục rơi vào chính giữa chỗ cây cối phồn thịnh khổng lồ bạch long rơi xuống đất nhìn này rộng lớn thiên địa lập tức kinh hỉ về sau ngươi liền ở lại đây bất quá tạm thời chỉ có ngươi nếu là có bất luận cái gì nhu cầu tùy thời mở miệng ta có thể nghe được khương trường sinh thanh âm vang lên nghe được bạch long liền vội vàng gật đầu sau đó tại dãy núi ở giữa duãng đ cực kỳ thoải mái nó đã thật lâu không có như vậy chuyển động g â n cốt vì sáng tạo trên phiến đại lục này khương trường sinh tốn hao thời gian rất dài không chỉ là theo đại cảnh hấp thu đất đai còn đi địa phương khác dạng này mới không có thay đổi hình dạng mặt đất từ đột phá đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 8 về sau đạo giới không chỉ là mở rộng, tự thân cũng tại thuế biến mơ hồ có đạo không rõ nói không rõ lực lượng tại gắn bó dưới này. Khương Trường Sinh cho rằng là thế giới quy tắc chi lực chẳng qua là hết sức mỏng manh, hắn tạm thời cũng không cách nào nghiên cứu ý thức của hắn trở lại hiện thực, sau đó đi trở về chính mình trong đình viện. Bạch Kỳ cảm nhận được Bạch Long khí tức biến mất, không khỏi hỏi Bạch Long đi đâu. Khương Trường Sinh nói đưa đi. A, Bạch Kỳ kinh ngạc dưới cái nhìn của nó, địa vị của nó kém xa Bạch Long. nó cũng còn chưa xuống núi, khương trường sinh làm sao đem bạch long đưa tiễn rồi? chẳng lẽ ta muốn t h ư ợ n g vị? khương trường sinh ngồi tại địa linh thụ dưới nói: đùa ngươi, bạch long sự tình chớ có nghe ngóng, đối ngươi không có chỗ tốt. bạch kỳ vội vàng im miệng. thu qua mùa đông đến, tuyết lớn rồn rập, bao trùm phồn hoa kinh thành, lại không cách nào che giấu nhân gian đèn đuốc sáng trưng. trong đình viện khương trường sinh khó được buông lỏng, đang cùng trần lễ đánh cờ. ở kiếp này trần lễ đã 54 tuổi. so với kiếp trước, hắn kiếp này càng thêm chú trọng võ đạo, dẫn đến hắn thoạt nhìn mới 40 tuổi ra mặt, hắn hôm nay quyền cao chức trọng, đã là tam tỉnh thừa tướng một trong, rất được hoàng đế tín nhiệm. Trần lễ nhíu mày, hắn phát hiện mình vô luận hạ một bước nào, đều sẽ bị đạo tổ hiểu rõ. Thật tình không biết tâm lý của hắn chuyển động đã bị Khương Trường Sinh t h ế rõ. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần lễ cũng là Khương Trường Sinh hương hỏa tín đồ, thật lâu, Trần lễ từ bỏ, thở dài nói, đạo tổ vẫn là ngài lợi hại. ta hạ l ư ợ t cả triều đại thần khó gặp địch thủ nhưng chính là hạ bất quá ngài khương trường sinh nói cờ như nhân sinh có đôi khi nghĩ thắng phản mà không thể thắng trần lễ như có điều suy nghĩ liền trên mái hiên kiếm thần cũng đang suy tư câu nói này nhìn thấy thần sắc của bọn hắn khương trường sinh mặc dù vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng vui lên đạo tổ ở đâu ra tới đánh với ta một trận ta tại nam thành môn chờ ngươi một đạo hét to tiếng vang triệt để bầu trời chấn động đến trên ngọn cây tuyết trắng trượt xuống mà xuống. Trần lễ kiếm thân bừng tỉnh liền đang đánh chập mắt b à i kỳ cũng vươn mình mà lên. Đạo thanh âm này chính là Khương Trường Sinh trước đó tại bờ biển gặp phải nam tử trung niên. Khương Trường Sinh nhếch miệng lên lầm bẩm có chút chậm. Cùng lúc đó kinh thành nam trên cửa thành nam tử trung niên đứng ngạo nghễ trên đầu thành Hàn Tuyết vất v ớ i đều vòng qua quanh người hắn vô pháp rơi vào trên người hắn đầy trời tuyết lớn. che không được hắn trùng thiên ngạo khí sau lưng của hắn chui đau hơi hơi rung động sở dĩ như vậy là bởi vì hắn hết sức xúc động c u n g hoành vùng biển trăm năm rốt cuộc tìm được một cái đối thủ thích hợp đạo tổ chớ có khiến ta thất vọng nam tử trung niên nhẹ giọng cười nói ánh mắt kiệt ngạo con mắt chăm chú nhìn t r ằ m t r ằ m long khởi sơn trên tường thành đám binh sĩ khẩn trương nhìn hắn vô pháp dám ra tay từng người từng người bạch y vệ xuất hiện trong thành trên mái hiên còn có không ít võ giả chạy đến tất cả đều hưng phấn nhìn về phía nam tử trung niên cái này người tuyên bố khiêu chiến đạo tổ binh sĩ bạch y vệ tử không dám ngăn trở đây cũng là hoàng đế đã thông báo đã bao nhiêu năm đã thật lâu không người nào dám khiêu chiến đạo tổ kỳ duyên thương hội trương anh theo trong phủ đ ệ đi ra hắn vừa trở lại kinh thành mấy ngày không nghĩ tới liền gặp phải có người khiêu chiến đạo tổ hắn mang theo một đám đệ tử cấp tốc chạy tới nam thành môn phủ cận trên mái hiên hắn định thần nhìn lại sắc mặt đại biến bên cạnh một tên đệ tử tò mò hỏi đà chủ ngài nhận biết hắn trương anh hít sâu một hơi nói cái này người tên là vu tùng la lịch bí ẩn những năm này quét ngang các đại vùng biển liền thiên hải cũng bị hắn khiêu chiến một lần chưa gặp địch thủ hắn hàng năm lui tới tại đại cảnh thiên hải cho nên biết được tin tức đặc biệt nhiều đệ tử truy vấn cái kia diệp minh chủ đâu cũng bị hắn đã đánh bại trương anh lắc đầu nói tất nhiên là không có diệp minh chủ còn đang bế quan không người biết được tung tiết dấu vết cùng lúc đó càng ngày càng nhiều võ giả chạy đến cũng đang thảo luận vu tùng lai lịch vu tùng hai tay khoanh trước ngực cực kỳ gắng sức kiềm chế sự hưng phấn của mình kiên nhẫn chờ đợi rất nhanh một đạo thân ảnh túng vân tới rơi vào nam trên cửa thành cùng hắn cách xa nhau bốn trượng chính là khương trường sinh hắn một bộ áo bào trắng tay cầm kỳ lân phất trần như thế gian chân tiên vu tùng thấy rõ ràng mặt mũi của hắn về sau lập tức sững sốt nhíu mày nói ngươi là đạo tổ khương trường sinh nói ta nếu không phải đạo tổ đạo tổ lại nên người nào ngươi gạt ta ta lừa ngươi cái gì ngươi vu tùng bị s ặ c ở cẩn thận nhớ lại khương trường sinh xác t h ự c không có lừa hắn liền cho hắn chỉ đường đều là đúng hắn hừ lạnh một tiếng thôi đạo tổ tự giới thiệu mình một chút ta tên vu tùng tập đao 300 năm chinh chiến trăm năm chưa bại một lần nghe nói ngươi c h u diệt năm v ì động thiên cảnh cao thủ trong đó một vị vẫn là vừa đột phá nhị động thiên hôm nay hy vọng ngươi có thế đ ể cho ta bại khương trường sinh biết được hắn không yếu bằng không cũng sẽ không chuyên môn đi bờ biển chờ hắn cái tên này tuyệt đối là nhị động thiên khương trường sinh trước đó còn vận dụng hương hỏa diễn toán tính qua hắn đi đến 60 vạn hương hỏa giá trị phụ cận trong hải vực không người có thể địch hắn hắn xác thực có khả năng kiêu ngạo t r i n h chiến trăm năm trách không được trước đó tính thiên hải không có tính tới hắn tên này cùng đại bộ phận cường giả một dạng phạm vi hoạt động rộng. không trường sinh cười nói, tốt, ta tranh thủ thỏa mãn ngươi. hắn bay lên mà lên, tránh cho ảnh hưởng đến kinh thành. vu t ủ n g đồng dạng bay lên, hắn rất có võ đức, bằng không cũng sẽ không quang minh chính đại chờ lấy. hai người bay tới không trung, tan biến tại biển rộng mênh mông, ngoại trừ số ít cảnh giới cao võ giả, những người khác căn bản không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. oanh một tiếng, trên trời tuyết lớn bị đánh tan, hóa thành cuồn cuộn xương trắng, như là vòng tròn khát tán. dị thường hùng vĩ vu t ủ n g nâng tay phải lên sau lưng k h o á t đao bay ra vỏ đao cấp tốc rơi vào tay hắn lên hắn lộ ra kiệt ngạo bất tuần nụ cười không chút kiêng kỵ nhìn c h ầ m c h ầ m khương trường sinh hắn gầm thét một tiếng chém ra một đao trong chốc lát dùng khương trường sinh làm trung tâm bốn phương tám hướng xuất hiện liệt diễm đao khí có tới trên trăm đạo thế không thể đỡ đánh tới không có một tia tránh né khe hở khương trường sinh vung lên kỳ lân phất trần dễ dàng đem này chút đao khí r o tán Vu Tùng đột nhiên xuất hiện tại hắn đ ỉ n h đầu, hai tay nâng đao, n ộ chàm mà xuống, ánh đao lấp lánh kinh thành, hoảng đến vô số người nhắm mắt. Khương Trường Sinh tốc độ càng nhanh, nâng lên chân phải, đạp t r ê n n g ự c v ô Tùng, đem hắn đạp bay, phóng qua dãy núi, chọn vẹn bay gần 20 dặm mới vừa dừng lại. v ô Tùng v ú ố t v ú t lồng ngực, có chút bị đau, nhưng này ngược lại khiến cho hắn càng thêm hưng phấn. Khương Trường Sinh hướng hắn túng vân bay tới, hắn mảy may không hoảng hốt, hai tay đem đao giơ lên trước mặt. chân khí bùng nổ như là liệt diễm cháy hừng hực hắn đi theo bài gia trung bình tấn tư thế hai tay cầm đao lui về phía sau tư thái tràn ngập lực lượng cảm giác dãy núi ở giữa có hai tên hòa thượng đang đi đường chính là già diệp thần tăng chu tuyệt thế bọn hắn nhìn thấy vu tùng không khỏi dừng bước lại tại trên quan đạo nhìn ra xa vu tùng dáng người chu tuyệt thế chừng to mắt hỏi sư phụ cái này người cũng là càn khôn cảnh sao già diệp thần tăng ánh mắt phức tạp nói hắn mạnh mẽ hơn c à n g khôn c ả n h được nhiều đó là càng cao lĩnh vực sắc mặt của hắn tái nhợt rõ ràng trước đó thương thế còn chưa khỏi hẳn hai sư đ ổ nhìn chăm chú lấy vu t ủ n g gia diệp thần tăng trong mắt lộ ra hâm mộ chu tuyệt thế thì là một mặt hưng phấn chỉ thấy vu t ủ n g quanh thân ngưng tụ ra tám đạo liệt diễm tàn ảnh dáng người cùng hắn giống như đúc đồng dạng nâng đao đối mặt tới gần khương trường sinh vu tùng nhếch miệng cười một tiếng cười đến cuồng vọng hắn vung đao hướng xuống nhấc lại đao mà lên tám đạo liệt d i ễ m tàn ảnh đều là như thế động tác đều nhịp chín đạo đao khí xen lẫn lửa nóng hừng hực đánh tới tốc độ cực nhanh theo dãy núi ở giữa bay lượn mà qua vạch phá đầy trời tuyết lớn lưu lại từng đạo sóng khí oanh oanh oanh đao khí đụng vào khương trường sinh trong nháy mắt tiêu tán không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào khi hắn tách ra cuối cùng một đạo đao khí lúc vu tùng giết tới trước mặt hắn tốc độ cao vung đao tám đạo liệt d i ễ m tàn ảnh tùy theo tới vây công khương trường sinh thân pháp của bọn hắn cực nhanh vung đao tốc độ càng là nhanh đến cực hạn chợt nhìn xa không chỉ chín bóng người tại vây công khương trường sinh từng đạo đao khí hướng phía bốn phương tám hướng bay lượn mà lên rào tán biển mây chặt đất t ừ n g mảnh từng mảnh rừng cây đánh vào sơn nhạc bên trong thiên địa rung động bụi đất tung bay gia diệt thần tăng sắc mặt đại biến dẫn theo chu tuyệt thế cấp tốc tránh né vô t ù n g như là phong ma vung đao nhưng rất nhanh thần sắc của hắn liền biến Vô luận hắn như thế nào tiến công cũng không cách nào đánh tan khương trường sinh linh lực vòng bảo hộ. Trước nay chưa có cảm giác bất lực sông lên trong lòng của hắn. Làm sao có thể? Đao của hắn sao mà bá đạo? Hắn đã từng bái qua một t ê n tam động thiên cường giả làm sư phụ, làm đao khí của hắn làm bị thương hắn sư phụ lúc hắn liền biết được nên đổi sư phụ. Cho nên mặc dù đoán được khương trường sinh có thể là tam động thiên cường giả, hắn cũng không e ngại, thậm chí tràn ngập chờ mong. hắn còn chưa bao giờ cùng tam động thiên cường giả chân chính một trận chiến khương trường sinh cảm thụ được đao khí của hắn x á c thực mạnh mẽ hắn thậm chí cảm thấy đến vu tùng một người đơn đấu xích nguyệt lão tổ năm người cũng là có thể dễ dàng chiến thắng cái này người x á c thực có hung hăng càn quấy tư bản bất quá chơi cũng chơi chán nên kết thúc khương trường sinh ánh mắt lạnh lẽo thấy vu tùng trong lòng kinh hoàng cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ tâm linh của hắn